Báo quan hán tử vẻ mặt đưa đám nhìn này đó khó khăn bị hắn cấp kéo lại đây binh ca ca. Hoan uổng A, đại gia, vừa mới, vừa mới nhà của chúng ta thiếu ra là thật sự bị người cấp đánh A. Không tin, không tin ngài hỏi một chút nơi này vây xem người. Nói, hắn vì chứng minh chính mình lời nói không giả, lập tức kéo một người lại đây. Ngươi, ngươi mau nói cho bọn họ, vừa mới nơi này đã xảy ra chuyện gì? Nga Nhân gia cô nương giúp các ngươi ra thiếu ra trị liệu hảo a ngươi là không thấy được, nhân gia thật đúng là chính là thần y đâu, ba lượng hà công phu, nhà ngươi thiếu ra miệng cũng không xưng lên, vết máu cũng bị lau khô, liền cùng giống như người không có việc gì. Lời vừa nói ra, không ngừng là chó săn mặt đen, đó là liền những cái đó binh các ca ca cũng hoàn toàn đen mặt, ở kia heo đầu to trước khi đến, bọn họ hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thủ hà của hắn liếc mắt một cái. Về sau nhà các ngươi sự, thiếu tới tìm chúng ta. Chính mình gây ra họa, chính mình giải quyết. Lão tử mỗi ngày việc nhiều đâu, nhưng không công phu ở chỗ này cùng các ngươi nhàn háo. Ai? Đừng đi, đừng đi á. Ngươi tốt xấu trông thấy nhà của chúng ta thiếu ra A. Ngươi không thể như vậy đi rồi A. Trở về, trở về. Các ngươi nếu là như vậy đi rồi, lão tử bạc tìm ai chi trả A, Các ngươi không thể quăng lấy bạc không làm sự A, đáng thương chó săn ai nơi nào có thể cùng những cái đó quan sai cứng đối cứng hắn không đuổi theo ra vài bước đã bị người ngạnh sinh sinh cấp đá hồi tại chỗ ghé vào tới lại đá thẳng đến đá rốt cuộc bò không đứng dậy khi nước mắt ngưu đẩy mặt hướng về phía túy hương lâu phương hướng họ hét thiếu gia thiếu gia ngài mau ra đây a thiếu gia ngài đang làm gì a làm gì đương nhiên là bị hoa lê say mỹ vị nhi cấp hấp dẫn ở Không hổ là đô tiêu nguyệt, đoán chắc thời gian, lấy ra một tiểu Trung Hoa lê say coi như nhận lỗi, lại bày vài đạo chiêu bài đồ ăn, còn có nàng. Cái này đại Mỹ nhân tự mình tiếp khách, lại đại lửa giận cũng bị hòa tan. Cho nên, mặc cho hán tử kia kêu phá yết hầu cũng không ai ứng hắn một tiếng. Xong việc, nghe nói tìm nhà mình ra muốn bạc thời điểm, lại bị quần ẩu một đốn, Mỹ kỳ danh rằng ra liền những cái đó quan sai quỷ ảnh tử cũng chưa nhìn đến, dựa vào cái gì cho ngươi tiền, ngươi nha chính là cố ý tới lửa ra bạc đi. Đêm đó, mỗ đầu heo say khước về nhà trên đường thật đúng là bị linh diên cấp liêu chuẩn, bị biển người bẹp một đốn còn đoạt đi rồi tùy thân mang theo hơn một ngàn lượng bạc, như vậy, một nghìn năm trăm lượng bạc, bất quá nửa ngày thời gian, đã bị hắn lăn lộn không còn một mảnh. Đáng thương chính là, từ đầu tới đuối, Hắn cư nhiên liền đối phương mặt cũng chưa nhìn đến, người này lập tức ném tới rồi bà ngoại ra, nghe nói sau đó có một đoạn thời gian không gặp chúng ta chú ra đại thiếu gia ra cửa đi bộ, vì cái gì a đương nhiên là bị đánh cho tàn phế bái, túy hương lâu điếm tiểu. Nhị nhìn Mỹ thay Mỹ thay ngồi ở chỗ kia đếm ngân phiếu đỗ Mỹ nhân, khóe miệng từng đợt run rẩy ni ma, quá độc ác, nhân ra bất quá là sờ soạn nàng một chút tay nhỏ, liền đem người đánh thành dáng vẻ kia. Còn cường đoạt nhân ra 1.100 lượng bạc, này thổ phỉ hành vi, quả thực so với bọn hắn ra đại tiểu thư bên người cái kia nha đầu còn muốn ác liệt, không hổ là phượng trì sơn trang xuất phẩm, luận tâm tàn nhẫn, một cái tái một cái, quả thực chính là không phân cao thấp, nhìn, cái gì mà nhìn, lại xem cũng không như các ngươi phần, nhìn nhìn các ngươi kia hùng hình dáng, trở về lúc sau đừng nói là đi theo lão nương hốn, cư nhiên bị kia mấy cái chó săn cấp phiến bàn tay, Các ngươi mất mặt không a? Ngẩng, lần sau ai mẹ nó còn dám đánh các ngươi, hết thải cấp lão nương tấu trở về, ai muốn còn dám có hại, liền cấp lão nương lăn ra túy hương lâu, ta túy hương lâu không thu bao cỏ. Tiểu nhị ca ủy khuất a, vẫn luôn thờ phụng chính là đại tiểu thư thường. Thường dạy dỗ bọn họ, khách hàng là thượng đế, a, như thế nào tới rồi vị này cô nãi nãi trong miệng, khách hàng chính là bao cát, tùy tiện bọn họ tiếp đón tới. Như vậy đi xuống, bọn họ túy hương lâu còn có làm hay không sinh ý. Không hổ là đô tiêu nguyệt, liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ trong lòng suy nghĩ, đem trong tay ngân phiếu, bang, một chút hướng trên bàn một phách, thon dài đùi đẹp có một chút đạp lên ghế trên, bí khí mười phần vương tay nhìn bọn họ mấy cái. Ánh sáng đầu, các ngươi này đó du một ngật đáp, như thế nào luôn chuyển bất quá cong nhi tới đâu. a, các ngươi hiện tại là cùng ta đô tiêu nguyệt hốn, Không phải cùng nàng Phượng Nguyên Cái kia cô nàng chết dầm kia Quanh năm suốt tháng có thể tới nơi này vài lần Ngày thường là ai cho các ngươi hóa đơn phiếu Ngày thường là ai quản các ngươi ăn uống Ngày thường lại là ai vì các ngươi này đó bao có suốt đầu Đều tới rồi này một chút cư nhiên còn nghĩ nữ nhân kia Nữ nhân Kia rốt cuộc có cái gì hả Nương Chết không lương tâm Suốt ngày liền biết đương phủi tay trưởng quầy Vừa đến cuối năm liền tìm lão nương đòi tiền Lão nương tiền chẳng lẽ là gió to quát tới không thành. Điếm tiểu nhị nhóm gặp được loại này cuồng phong mưa to, cũng không phải một lần hai lần. Đừng nhìn mỗi lần đô tiêu nguyệt nữ nhân này nhắc tới phượng nguyên liền hận đến hàm răng nhi ngứa. Nhưng sự thật đâu, này hai nữ nhân nếu là ghé vào cùng nhau, kia so với ai khác, đều phải thân. Đến nỗi túy hương lâu thu vào, tuy rằng không có gió to quát tới như vậy khoa trương, nhưng là cũng không kém bao nhiêu, mỗi ngày thu vào đều ở thượng vạn lượng. Như vậy hỏa bạo trường hợp, cũng may có đỗ tiêu nguyệt cái này sẽ làm buôn bán lão bản nương, cùng phượng nguyên cái kia chỉ lo phụng hiến thực đơn cùng điểm từ phía sau màn công thần. Cho nên, hai người nữ nhân ghé vào cùng nhau, kia quả thực chính là hoàn mỹ cộng sự, tiền tài còn không được quần cuột. Mà đến A, các ngươi một đám dương miệng tưởng cái gì đâu, lão nương cùng các ngươi nói chuyện đâu, tốt xấu có điểm phản ứng được chưa? A, ngu xuẩn thật không rõ thẩm tứ kia tiểu tử như thế nào đem các ngươi cấp phái đến nơi này tới lời nói của ta các ngươi rốt cuộc nhớ kỹ không về sau có ai còn dám đánh chửi các ngươi hết thảy cấp lão nương còn trở về nếu ai không còn bị ta đã biết chính là trực tiếp cút đi chính là lão bản nương cứ như vậy chẳng phải là đem khách nhân đều doa chạy doa chạy liền doa chạy làm này đó quy tôn cũng trương trường trí nhớ Chúng ta túy hương lâu cũng không phải là mặc cho ai đều có thể khi dễ địa phương, rượu thơm không sợ hẻm sâu, huống chi chúng ta này mỹ thực, chính là người khác ra làm không được, lão nương đều sợ, ngươi sợ cái quỷ, nghe rõ sao, sở hữu tiểu nhị ca lập tức gật đầu như đảo tỏi là, lão bà nương, chúng tiểu nhân nghe hiểu, khút đi, lão nương muốn đi ngủ, đỗ tiêu nguyệt vung, tay lên, sở hữu tiểu nhị ca lập tức xoay người liền đi nửa dây đều không mang theo do dự này nhưng thật sâu kích thích mỗi nguyệt nguyệt đứng lại lão nương là quỷ sao các ngươi đều dọa thành cái này đức hạnh ngài không phải quỷ nhưng ngài là cọt mẹ a đương nhiên lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng mặt nhắc mãi nhắc mãi bọn họ nhưng không có can đảm nói ra nhà nơi này có hai trăm lượng bạc các ngươi mấy cái phân đi đỗ tiêu nguyệt vứt ra hai tấm ngân phiếu mười cái tiểu nhị ca đôi mắt nhíu lại Cười thành Phật di lạc, cảm ơn chủ tử thưởng. Lão bà Nương hảo hảo nghỉ tạm, bọn nô tài quỷ an. Đức hạnh, mau khu. Nhìn bọn họ trò đua ở dai, đỗ tiêu nguyệt dở khóc giờ cười đá bọn họ một chân. Mười cái tiểu tử vui tươi hơn hở lăn đi ra ngoài. Không nghĩ tới đêm nay thượng thu hoạch cũng thật đại. Đi ra ngoài đi bộ một vòng cư nhiên có hai mươi lượng khoản thu nhập thêm A. Ai nói nhà bọn họ lão bà Nương keo kiệt tới. Nhà bọn họ lão. Bản nhất hào phóng. Đỗ Tiêu Nguyệt nghe tiếng cười xa dần, khóe môi gợi lên một tia bất đắc dĩ cười, thật đúng là dễ dàng thỏa mãn bọn nhỏ. Lại nói vệ giới, nhìn Linh Diên không chút nào ước át bẩn thỉu giải quyết xong cái kia mập mạp sau, cũng là không nói gì lắc lắc đầu. Quả nhiên, nàng vẫn là thích hợp loại này giải quyết phương thức. Ra, chúng ta hiện tại phải đi sao? Đi thôi, người đều đi rồi, Diễn cũng xem xong rồi, đáng tiếc một bàn mỹ thực, vô tâm hưởng dụng. Lúc này không đi, càng đãi khi nào, bên này hai người một chút lâu, đang ở uống rượu tru mập mạp trong dây lát mở to hai mắt nhìn. Phượng, Phượng Vương Điện Hạ, làm như hoài nghi chính mình đôi mắt nhìn đến, còn theo bản năng xoa xoa mắt. Một bên Đỗ Tiêu Nguyệt chán ghét liếc mắt nhìn hắn, ở hắn ngạc nhiên dưới ánh mắt, không quên kích thích nói, nhưng còn không phải là chúng ta đại danh đỉnh đỉnh chiến Vương Điện Hạ. Hắn vừa mới vẫn luôn đều ở, Đỗ Tiêu Nguyệt xem ngu, Ngốc dường như liếc mắt nhìn hắn Này còn dùng nói sao Chẳng lẽ đôi mắt của ngươi đương bài trí Vừa mới kia cô nương bên người Không phải đứng tuấn giật thị vệ Còn không phải là chiến vương điện hà Bên người thường xuyên xuất hiện bên người thị vệ sao Lại vô dụng Phượng vương phủ xe ngựa ngươi cũng không nhận ra được Chú mập mạp cứng đờ đầu quay đầu Ngươi Ngươi vừa mới nói gì Kia Kia cô nương bên người thị vệ Liền Chính là Phượng Phượng vương điện hạ Khủ khủ Bên người, hắn như thế nào không ấn tượng, ngươi phải có ấn tượng, còn đến nỗi cùng nhân ra lăn lộn đến bây giờ, đỗ tiêu nguyệt vô ngữ chừu chừu khóe miệng, ân hừ, vậy ngươi như thế nào không nói sớm, chú mập mạp nổi giận, đỗ tiêu nguyệt phiên phiên xinh đẹp mí mắt, ta đều nhận thức, ngươi không quen biết, ta cho rằng ngươi biết đâu, lão tử biết cái rắm lão tử phải biết rằng kia xấu nữ nhân là phượng vương phủ người, lão tử mẹ nó dám sao, ta xem ngươi liền dám nhìn này sâu nữ nhân xú nữ nhân tiện nữ nhân mắng cỡ nào lưu loát dễ đọc a ngươi câm miệng một cái chớp mắt chú mập mạp mất ăn uống nhìn vệ giới đi xa bóng dáng tâm đều ở lấy máu càng ở cầu nguyện phượng vương không thấy được một màn này ngàn vạn ngàn vạn muốn không thấy được một bên đỗ tiêu nguyệt cười nhạo một tiếng ngươi làm người người mù a nhìn không tới nhân gia chính là từ đầu tới đuôi đều đang xem diễn đâu Khả năng không thấy được sao Ngốc tử Kinh Thành nháo thành bộ dáng gì Linh Diên tự sẽ không đi quản Trở lại vương phủ khi Đã mặt trời chiều nga về tây Hắc khuyết là nghe hoa lê say mùi hương Nhi tìm được rồi Linh Diên Nhìn đến suốt sáu cái bình rượu Hắn đôi mắt đều trừng thẳng Này, nhiều như vậy Ngươi, ngươi là làm sao bây giờ đến Ngày thường lão nhân đi Bọn họ chỉ bán một vò Nhiều một ngụm đều không bán Thanh đêm đang ở dỡ hàng, nghe được Hắc Khuyết nói, không tự chủ được nói, vốn dĩ 10 cái bình. Đâu, kết quả bị người hủy, hủy hoại 4 đàn, cái gì, 10, 10 đàn. Hắc Khuyết bỗng dưng quay đầu, đẩy mặt ngạc nhiên nhìn Linh Diên, nha đầu A, ngươi thật đúng là bản linh A, 10 vò rượu. Ngươi, ngươi là như thế nào, làm sao bây giờ đến? Linh Diên chiều hắn thần bí chớp chớp mắt, tự nhiên là dùng tiền mua tới là thẳng đến thanh đêm cùng rượu đồng đem sáu vò rượu cùng với tam đại sọt đồ vật phóng tới linh diên sân sau hắn mới xoay người hỏi vương phi nương nương nhưng còn có mặt khác phân phó không đúng sự thật thuộc hạ liền đi trước linh diên xem hắn mồ hôi đầy đầu ngượng ngùng nói vẫn là lưu lại ăn bữa cơm lại đi đi vất vả ngươi đưa ta một chuyến tổng không thể đói bụng đi thôi huống chi ngươi giữa trưa cũng không như thế nào ăn cơm a này Thanh đêm do dự một chút, Linh Diên đã vì hắn làm chủ, liền như vậy làm. Nhà ngươi vương ra nếu là hỏi, liền nói là ta quyết định. Hôm nay buổi tối ta tới nấu cơm, hắc lão, ngài rút. Đỡ tiếp đón một chút, không được trộm uống rượu, trong chốc lát ăn cơm thời điểm lại uống. Hắc khuyết vừa mới vương tay liền như vậy ngừng ở giữa không chung, hắn nhìn Linh Diên liếc mắt một cái, ngượng ngùm dừng tay. Rồi sau đó tiến lên một phen ôm lấy thanh đêm bả vai. Đêm tiểu tử, ngươi ngây ngốc làm gì Đi đi đi, này một chút không thể uống rượu Chúng ta liền uống trà, uống trà Tuy rằng không biết nha đầu này nấu cơm thế nào Nhưng cũng lại hảo chờ mong một chút Ta Lão nhân yêu cầu không cao Chỉ cần có thể làm thục liền hảo Hắc khuyết nguyên bản còn muốn hỏi hỏi hắn say hương vịt chạy đi đâu Nhưng xem ở linh diên mang về tới như vậy Nhiều hoa lê say mặt mũi thượng Hắn quyết đoán thức thời nhìn xuống Rốt cuộc So với thịt tới Hắn càng thêm yêu tha thiết vẫn là rượu Đặc biệt vẫn là giống hoa lê say như vậy Say lòng người rượu ngon Thanh đêm liền cự tuyệt đường sống đều không có Đã bị hắc khuyết ấm ở lôi đi Mà Linh diên trực Tiếp cầm tài liệu đi phòng bếp lớn Đối với trong phủ đột nhiên nhiều ra như vậy Vị tuổi không lớn tiểu vương phi thần y Đại gia sáng sớm sẽ biết Có thể lưu tại dược viên người Tự nhiên đều là vệ giới tin được người Này đó đại thúc đại bá nhóm nhìn đến Linh Diên đi phòng bếp, vội tiến lên thỉnh an, lại bị Linh Diên chặn lại. Nơi này lại không phải vương phủ, này đó quy củ liền miễn đi, đại gia không cần khẩn trương, nên làm gì làm gì, ta liền dùng một chút phòng bếp. Vừa dứt lời, không quên quay đầu lại lại nói, Nga, đúng rồi, hôm nay buổi tối không cần làm chúng ta vài người cơm, từ ta phụ trách là được. Vương Phi nương nương, này, này nhưng như thế nào cho phải? Ngài có cái gì yêu cầu trực tiếp phân phó thì tốt rồi, như thế nào còn tự mình ra chật. Phòng bếp khói dầu đại, lại nóng hổi, Ngài vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Linh Diên hơi hơi mỉm cười, ta không có việc gì, đại gia thật không cần khẩn trương. A, Ngài còn sẽ nấu ăn a. những cái đó đầu bếp vừa nghe, một đám mở to hai mắt nhìn, thật không nghĩ tới, Ngài thường lấy ngân chăm cứu người thần y vương phi, thế nhưng còn có thể điên cái muỗng nấu cơm. Đại thúc, có thể chứ? Linh Diên kiên nhẫn tiếp tục dò hỏi, hán tử kia thấy nàng như thế kiên trì, tất nhiên là không hảo nói thêm nữa cái gì, vội cho nàng tránh ra một cái lộ. Nga, có thể có thể, ngài tùy ý, ngài tùy ý. Hắn nói âm vừa ra, linh Diên phía sau nếu linh, nếu vũ liền nâng một cái sọt, che đi đến. Vây xem người vừa thấy, không khỏi nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, xem ra này vương phi nương nương thật đúng là không phải chỉ là nói nói mà thôi đâu. Nhìn, liền nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị tốt. Linh Diên nương cái này không đương, nhìn quanh tự chú, đánh giá phòng bếp hoàn cảnh, xem xong sau, không khỏi vừa lòng nhìn mắt mọi người. Không nghĩ tới còn rất đầy đủ, không tồi, cái gì công cụ đều có. Hán tử kia nghe được Linh Diên khen, tất nhiên là có chung vinh dự tiểu công tử ở chỗ này vương gia đối đồ ăn yêu cầu rất là tinh tế cho nên phòng bếp nơi này vẫn luôn là hắn chú ý tiêu điểm lúc trước kiến tạo thời điểm chính là đối chiếu vương phủ quy cách tới bất luận cái gì đồ đựng công cụ đều là đầy đủ mọi thứ ngay cả tiểu nhân mấy cái cũng là vương gia từ vương phủ trực tiếp cấp bát lại đây thì ra là thế nghe xong này đó linh duyên không khỏi kinh ngạc vệ giới người này đối đãi ân nhân thái độ như vậy đến nơi đến Trốn nam nhân, không tội, là cái đáng giá phó thác người. Ta không chậm chế các ngươi chỉ cần cho ta lưu cái địa phương là được. Đại gia nên làm gì làm gì, không cần để ý tới ta ha. Linh Diên lo chính mình tìm kiếm một chỗ, đem sọt nguyên liệu nấu ăn đều đem ra. Nếu Linh, nếu Vũ nơi nào từng vào phòng bếp, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào giúp nàng. Linh Diên đảo cũng không vì khó các nàng. Ta chính mình tới liền hảo, các ngươi muốn nhìn nói ở bên cạnh nhìn, hoặc là giúp ta tẩy rửa rau, ngày sau yêu cầu các ngươi địa phương còn có rất nhiều, học điểm, ân, là, vương phi nương nương. Nếu Vũ, nếu Linh tuy rằng chưa đi đến quá phòng bếp, nhưng cũng không phải quý giá nhân nhi, rốt cuộc là tập võ người, thích ứng năng lực rất mạnh, Linh Diên chỉ cần hơi thêm chỉ điểm, các nàng cơ bản vẫn là có thể làm được vị, có các nàng hỗ trợ, Linh Diên trong tay động tác liền càng thêm nhanh, những người khác thấy Linh Diên động tác, thuần thục động khởi tay, cũng liền yên tâm, một đám tất cả đều thức thời đi ra ngoài, đem phòng bếp lớn nhường cho nàng. Vừa mới nàng trở về thời điểm, nghe nói ẩn nhi cũng tỉnh, tự nhiên mà vậy, Linh Diên cũng không quên hắn, độ ẩn thân thể suy yếu, lại trường kỳ uống thuốc, có thể ăn đồ vật không nhiều lắm, tưởng tượng đến hắn mỗi ngày muốn dựa dược tới duy trì sinh mệnh, nàng liền đồng tình đến không được, này đây chuẩn bị khởi hắn đồ ăn liền càng thêm tinh tế nghiêm túc, Nghĩ hắn thân thể suy yếu, trong khoảng thời gian ngắn không thể ăn quá nhiều, Linh Diên liền lựa chọn nhất thích hợp hắn thể chất chất lỏng đồ ăn, đặt ở lẩu niêu chung, ngao đến sền sệt, tô lạn, kia nghiêm túc cẩn thận bộ dáng, tuy là nếu vũ, nếu Linh ở bên cạnh nhìn, cũng không khỏi dâng lên một tia cảm động. Đại đồ ẩn đồ ăn làm tốt sau, Linh Diên lại đi vòng nhi làm khởi bọn họ muốn ăn đồ ăn. Cùng vừa rồi tiểu tâm cẩn thận bất đồng chính là, nơi này nơi trốn tràn ngập tự, Tin, vô luận là sắt rau vẫn là ước lượng nồi bạo xào, đến cuối cùng trang bàn, các loại động tác liền mạch lưu loát, làm đứng ở nơi xa đầu bếp nhóm trợn mắt há hốt mồm, hô to ghê gớm, không nghĩ tới thoạt nhìn dung mạo không sâu sắc vương phi nương nương, cư nhiên như thế dáng người không lộ. Từ nàng ước lượng đao sắt rau bắt đầu, mọi người đều nhất trí cho rằng nàng cũng không phải nói nói mà thôi, cũng không phải những cái đó uổng có này biểu đại tiểu thư tới làm tú, nàng. Là có thật công phu tồn tại Theo nàng động tác không ngừng bỏ lên Chỉ là từ tràn ngập mở ra mùi hương nhi Này đó đầu bếp liền cho nàng tối cao điểm Ở linh diên dừng lại công phu Một đám đều giơ ngón tay cái lên Không được tán dương nói Vương phi nương nương Hảo bản linh A Ngài làm đồ ăn Thật đúng là sắc hương mùi vị đều toàn Chút nào không thể so tiểu lầu đầu bếp kém Đó là liền chúng ta Cũng không đạt được như vậy độ cao Đặc biệt là Ngài làm này đó đồ ăn, chúng ta thấy cũng chưa gặp qua đâu. Linh Duyên tất nhiên là sẽ không chỉ làm một phần, trên thực tế có thể tới phòng bếp lớn, nàng cũng không tính toán cất giấu mỹ vị nhi chính là hẳn là chia sẻ không phải sao. Vì thế, thành phẩm bị nàng chia ra làm tam, các nàng chính mình đoan đi một phần, còn lại liền đều cho những cái đó đầu bếp nhóm. Sư phó nhóm, vừa mới ta làm thời điểm mọi người đều thấy được, các ngươi lại nếm thử xem, Nếu là có cái gì không rõ địa phương Cứ việc hỏi Ta Hán tử nhóm một đám mắt choáng váng nhìn linh diên Đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng Vương phi nương nương Này sao lại có thể Ngài đây là Ngài thế nhưng muốn đem bí phương nói cho chúng tiểu nhân Bọn họ không nghe lầm đi Phải biết rằng Muốn được đến một cái ở sắc hương vị thượng đều được giải nhất bí phương Đó là cỡ nào cỡ nào không dễ dàng Nếu nàng đem bí phương đầu cơ trục lợi cấp tiểu lầu Đoạt được thành tựu Sẽ là vô pháp đánh giá A Chính là vị này Vương Phi nương nương Thế nhưng liền như vậy chia sẻ cho bọn họ Này, có phải hay không Cũng quá thật sự Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng Vương Phi nương nương thân là phượng vương phủ chính vương phi Lại như thế nào sẽ đem này đó tiền bạc xem ở trong mắt Chỉ là, chỉ là cứ việc như thế Này đó bí phương cũng không phải nói cho liền cấp A Đương nhiên, thứ tốt là muốn chia sẻ Tương lai ta nếu là có sẽ không địa phương, tự nhiên cũng tới thỉnh giáo đại gia, sư phó nhóm, cũng sẽ không tiếc chỉ giáo đi. Ngắn ngủi giật mình lăng sau, tất cả mọi người hồi qua thần nhi, liều mạng triều linh riêng gật đầu, sẽ, sẽ, liền tính vương phi nương nương không làm này đó, chúng tiểu nhân cũng là biết gì nói hết không nửa lời dậu diếm. Lại nói tiếp, vẫn là linh riêng chiếm tiện nghi đâu, cho nên, các vị sư phó không cần khách khí. Có cái gì không hiểu, cứ việc tới hỏi, tương lai Linh Diên còn có không ít muốn phiền toái các vị địa phương đâu. Linh Diên Như vậy khách khí, cũng có một nguyên nhân, đó chính là hy vọng mượn dùng cái này, làm độ ẩn được đến càng nhiều lợi ích thực tế. Thân thể hăn sớm muộn gì sẽ hảo, nhưng là nàng lại không nhất định vẫn luôn canh giữ ở cái này trong vườn, cho nên, nếu có thể lợi dụng những người này cấp vệ giới sở coi trọng người sáng tạo lợi ích thực tế bán đứng một ít bí phương lại tính cái gì chẳng qua nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là chính mình tư tâm ở người khác trong mắt thế nhưng thành đại đại thiện tâm xong việc nàng cũng đương nhiên được đến đại gia đối nàng hồi báo cho nên nói ngươi sở cho rằng trong lúc vô tình hành động ở người khác trong mắt có lẽ có thể ảnh hưởng thứ nhất sinh nhân tính bổn thiện cảm ơn vĩnh ở tuy rằng sớm đã làm tốt chuẩn bị Nhưng đương nếu Vũ, nếu Linh đem Linh Diên làm tốt đồ ăn nhất nhất mang lên bàn thời điểm, hắc khuyết cùng thanh đêm vẫn là khiếp sợ ngẩn đầu, nghi hoặc nhìn về phía nếu Vũ, ngươi, ngươi. Xác định này đó là Linh Diên kia nha đầu làm. Nếu Vũ bưng miệng cười, tự nhiên, nô tỳ cùng nếu Linh còn tự mình hỗ trợ đâu. Liền phòng bếp đại thúc nhóm đều một năm miệng mười hướng chúng ta vương phi nương nương lánh giáo đâu. Hắc khuyết nhìn trước mắt này lệnh người vừa thấy liền chảy nước rái ba thước thức ăn, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, chúng ta chỉ có vài người, này có phải hay không làm quá nhiều điểm. Nếu Vũ nghe ngôn, cười nói, Vương Phi nói, lần đầu tiên, làm, đã quên hỏi các ngươi khẩu vị nhi, cho nên, cay giá tiên hương, ngọt hàm toan đạm nàng đều cắt làm mấy thứ, hai vị thỉnh chậm rãi nhấm nháp, Vương Phi này một chút đi tiểu thiếu ra bên kia, một chút là sẽ không lại đây. Hắc khuyết nhìn kỹ, hảo ra hỏa, chừng hơn hai mươi nói đồ ăn. Này ăn không hết nhưng chính là thiên đại lãng phí. Nghĩ đến linh diên chính mình xác định vững chắc còn không có ăn. Hắn lập tức tiếp đón nếu vũ lấy tơi dư thừa chén đĩa đem này hơn hai. Mươi nói đồ ăn lại tách ra hơn hai mươi nói. Các ngươi cũng đói bụng, đại gia cùng nhau ăn. Tốt như vậy đồ ăn, cũng không thể lãng phí. Cảm ơn tiên sinh, nếu vũ cảm động chiều hắc khuyết cúi mình vái chào. Hắc khuyết chiều nàng xua xua tay, nhà các ngươi vương phi trong chốc lát nếu là vội xong rồi, nhớ rõ làm nàng lại đây một chút, bên này còn cần nàng cấp giới thiệu giới thiệu đâu, đừng làm cho chúng ta ăn nửa ngày, còn không biết chính mình ăn chính là cái gì đi. Nếu... Linh vẻ mặt ai này nói, kỳ thật vương phi làm thời điểm nói cho chúng ta biết, nhưng nhiều như vậy, thật đúng là không nhớ được, một lát liền phiền toái vương phi lại đây đi một chuyến, độ ẩn, độ ra nhỏ nhất con vợ cả. 15 tuổi, quanh năm suốt tháng gầy yếu bệnh thể, khiến cho hắn dáng người cực độ mảnh khảnh, bởi vì một ngày tam cơm đều cùng dược giao tiếp, thế cho nên hắn vị giác so bên cạnh người muốn nhược hóa quá nhiều, thả hắn ăn uống cũng ngày càng lụn bại, cơ. Hồ ăn cái gì phun cái gì, lúc này mới tạo thành hắn rõ ràng dinh dưỡng bất lương, vì mau chóng đem thân thể hắn dưỡng trở về, linh diên có thể nói là hao tổn tâm huyết. Lần này vào kinh, nàng từ túy hương lâu lấy về tới không ít bên ngoài không có bán gia vị Thậm chí còn công đạo đô tiêu nguyệt giúp nàng thu mua một ít rau dại cùng với một ít rất khó tìm được nguyên liệu nấu ăn Vì chính là khôi phục độ ẩn thân thể, giải độc, chăm cứu, dược thiện chỉ là bước đầu, kế tiếp Nàng còn sẽ làm hắn nhiều ít tiến hành một ít đơn giản thể dục rèn luyện Đương nhiên, này ít nhất phải chờ tới nửa năm về sau mới có thể đề thượng nhật trình Hiện mà nay quan trọng nhất chính là đem hắn thể trọng, dinh dưỡng, bổ trở về. Hôm nay nàng vì hắn ngao thanh đạm cá chích canh, trứng gà pudding, còn có mỹ vị táo đỏ chè hạt sen, lượng không nhiều lắm, thả đều tiếp cận với thức ăn lỏng, vì chính là giảm bớt hắn suy yếu giả dày gánh nặng. Đương linh riêng đi tới thời. Điểm, độ ẩn chính dựa vào gối đầu thượng đọc sách, nghe được tiếng bước chân, hắn nhẹ nhàng quay đầu, lộ ra kia dương mắt, hoa wow ao hám. Gầy yếu như xài khô gầy gương mặt, bởi vì quá mức gầy yếu, thậm chí đạt tới da bọc xương nông nỗi. Chỉ là xem một cái, khiến cho nhân tâm đau nông nỗi. Vương phi nương nương, ngài đã tới. Độ ẩn tuy rằng cả người tràn ngập bệnh trạng, nhưng là hắn thanh âm lại một chút không có đã chịu dược vật ô nhiễm. Thanh thấu thuần linh liền giống như không cốc bên trong chim sơn ca giống nhau, thấm vào ruột gan, quyển chuyển êm tai. Linh duyên tin tưởng, chờ thân thể hắn dưỡng hảo tất nhiên cũng sẽ trưởng thành vì gieo dắt thoát tục, rời xa trần thế ồn ào náo động nhẹ nhàng công tử. Hắn cả đời, hẳn là không cần vinh hoa phú quý, không cần tham dự đến các loại tranh đấu giữa đi, chỉ cần bình bình an an đái ở chỗ này độ xong quãng đời còn lại, có lẽ đó là vệ giới lớn nhất thỏa mãn đi. 15 tuổi độ ẩn, đơn thuần liền giống, như một chương giấy trắng, như vậy hắn, căn bản là không thích hợp bên ngoài sinh tồn hoàn cảnh. Hắn 3 tuổi chịu khổ đến nay, Đã đạt 12 năm, 12 năm đều ở vào nửa ngủ nửa tình trạng thái, có lẽ thật sự rốt cuộc chịu không nổi bất luận cái gì đã kích. Bất quá, này đó đều chỉ là nàng một bên tình nguyện ý tưởng, đến nỗi độ ẩn chính mình là như thế nào tưởng, có lẽ chỉ có chính hắn mới có thể đã biết đi. Ẩn nhi, hôm nay cảm giác thế nào, Chớ có xem lâu lắm thư, để ý. Đôi mắt sẽ chịu không nổi, Linh Diên đem trong tay khay phóng tới hắn trước giường tiểu ghế đầu thượng. Lấy qua trong tay hắn thư Nàng tiếp nhận thư vừa thấy Rõ ràng là trung dung Dựa theo vỡ lòng trình tự nói Giống nhau là tam tự kinh Bách gia tính Nhật dụng từ thường dùng Thiên tự văn Luận ngữ Mạnh tử Đại học Trung dung Kinh thi Thư kinh Lễ ký Tả thị xuân thu chờ, Cho nên nói Độ ẩn cũng không phải cái gì Cũng đều không hiểu Mà là đã bắt đầu đọc sách Vương ra cho ngươi thỉnh quá tiên sinh Độ ẩn nhìn mắt đặt ở ghế đầu thượng khay, Chính tò mò này quả nhiên là cái gì, Nghe được linh riêng như vậy hỏi, Hắn ngước mắt vừa thấy, Chiều nàng gật gật đầu, Thỉnh quá, Ta 6 tuổi thời điểm, Thân thể hơi chút tốt hơn một chút, Cho nên vương gia ca ca liền cho ta thỉnh tiên sinh, Học được trung dung lúc sau, Liền có chút lực bất tòng tâm, Không nghĩ tới, Này một chậm chế, Chính, Là 5-6 năm, Nghĩ đến sau này, Cũng không có, Không được nói bậy, Có ta cái này thần y tỷ tỷ ở, nhất định cho ngươi đem bệnh trị hết, tương lai chờ nói chung dung, đó là liền tả thị xuân thu thậm chí còn các loại binh pháp, thi tập đều là không hề lời nói hạ, ngươi liền yên tâm hảo hảo dưỡng bệnh, tin tưởng ta, ân. Độ ẩn đối nàng cái này tỷ tỷ tự xưng, chính là có chút bất mãn, ngài không phải mới 11 tuổi sao, rõ ràng so với ta còn nhỏ, như thế nào có thể xưng hô vì tỷ tỷ ngươi không phải kêu nhà ngươi vương gia ca ca vì ca ca ta đây là hắn vương phi ngươi tự nhiên muốn gọi ta tỷ tỷ bằng không ngươi kêu tẩu tử cũng thành độ ẩn rất là không vui nhìn nàng nhưng nàng lời nói hắn lại chọn không ra nửa cái chữ sai lập tức nhíu mày nói kia kia vẫn là kêu kêu tẩu tẩu đi này tẩu tẩu còn có thể tiếp thu tỷ tỷ là trăm triệu không thể tiếp thu độ ẩn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu đại để là sợ hãi linh diên sinh khí cho nên hắn cuối cùng vẫn là kêu lên kia tẩu tẩu cần phải nói chuyện giữ lời ta chờ kia một ngày một câu tẩu tẩu cơ hồ muốn đem linh duyên tâm cấp kêu hóa nàng nhìn không chớp mắt nhìn chầm trầm hắn bạch hy dung nhan nhẹ nhàng quát quát hắn chọt mũi yên tâm đi ẩn nhi tẩu tẩu nói qua nói tất nhiên sẽ làm được ngươi liền an tâm phối hợp ta hảo hảo dưỡng bệnh sớm muộn gì có một ngày ngươi cũng có thể giống những người khác giống nhau đứng ở dưới ánh mặt Trời hô hấp không khí Linh Diên nói không thể nghi ngờ một cổ dòng nước ấm Tức thì chảy vào độ ẩn tâm Hắn nhìn nàng Đôi mắt đỏ lên Gật gật đầu Ta tin ngươi Hảo Chúng ta không nói cái này Tới Xem ra nhìn xem hôm nay ta cho ngươi làm cái gì ăn ngon đương Linh Diên đem sở hữu cái nắp mở ra lúc sau Một cổ mùi hương nhi tức thì tràn ngập toàn bộ phòng Độ ẩn nhẹ nhàng hít vào một hơi Kinh hô Thật là thơm quá a Thoạt nhìn cũng xinh đẹp, đi, như thế nào còn có, cá chích canh, ta có thể hay không không cần uống, Linh Diên kinh ngạc nhìn hắn một cái, làm sao vậy, ta không thích mùi cá nhi, hơn nữa, cái này canh, uống đến quá nhiều, đã sớm đa phiền, Linh Diên đối hắn nói thẳng không cố kỵ một chút cũng không chán ghét, ngược lại còn đặt ở trong lòng, xem ra, nàng vẫn là xem nhẹ điểm này, không có nói trước hiểu biết một chút khẩu vị của hắn nhi. Bất quá, hiện tại cũng là không một, vì thế nói, thân thể của ngươi hiện tại yêu cầu. Dùng canh cá tới hấp thu dinh dưỡng, cá trích ngao chế ra tới canh nhất bổ, ngươi yên tâm, ta ngao chế ra tới cùng người khác không giống nhau, không tin, ngươi uống uống xem. Mặc dù linh riêng nói như vậy, độ ẩn cũng không có lập tức cầm lấy thìa ngược lại đem ánh mắt đặt ở kia bàn trứng gà pudding thượng. Này nhan sắc cũng thật xinh đẹp, là cái gì? Tạo hình cũng rất độc đáo, tẩu tẩu. Này thật là ngươi làm sao? Linh Nhiên xem hắn kia đầy cõi lòng tính trẻ con bộ dáng, đột nhiên cảm thấy chính mình cần thiết phát huy nàng tình yêu, chế tạo ra càng nhiều đáng yêu thú vị thả mới là đồ ăn. Cái này a, gọi là trứng gà pudding, ăn rất ngon, ngươi mau nếm thử xem, nga, còn có này chén táo đỏ, chè hạt sen, có bổ tỳ dưỡng già dày, sắp chàng cố tinh, dưỡng tâm an thần công hiệu, nhất định phải uống nha này đồ ăn chẳng những nhìn đẹp, tên cũng mới mẻ, ngay cả này hương vị thượng cũng tựa hồ cùng di vãng không quá giống nhau. Độ ẩn do dự một chút, cự tuyệt linh duyên uy thực thân thủ tiếp nhận nàng trong tay táo đỏ trẻ hạt sen kia ta thử xem xem chính mình tới, không cần khi ta là người tàn tật, chính mình ăn cơm là không có bất luận vấn đề gì. Xem độ ẩn nắm chặt tiểu nắm tay như là chứng minh chính mình cũng không phải vô dụng khi. Linh Diên không khỏi cái mũi đau xót, hốt mắt liền đỏ, khó trách vệ giới như vậy ý chí sắt đá người, ở gặp được hắn cũng sẽ trở nên ôn nhu như nước, đứa nhỏ này vô luận là thân thế vẫn, là thân thể, trời sinh liền có một loại làm nhân tâm sinh bảo hộ xúc động, nhìn đến hắn hơi hơi nhăn lại mày, Linh Diên trong lòng vừa động, vội hỏi, làm sao vậy, chính là không hợp ăn uống, này mê, tựa hồ cùng ta ngày thường uống đến, không quá giống nhau đâu. Còn có này hạt sen, ăn lên cũng phá lệ thơm ngọt Linh diên vừa nghe, nhẹ nhàng thở ra Khóe môi một câu, ôn hòa nhìn hắn Cháu yêu cầu thời gian dài ngao chế Hơn nữa, ở ngao thời điểm, ta là dùng chuyên dụng Lẩu niêu, này mễ đâu, còn không phải tầm thường gạo Mà là gạo tẻ Nhưng đừng xem thường gạo tẻ Tuy rằng đồng dạng là mễ, nhưng mễ cũng phân thật nhiều chủng loại Gạo tẻ là gạo chung hạt ngũ cốc so đoản viên Dính tính so cường Trường tính tiểu nhân chủng loại, này vị cam đạm, này tính bình thản, mỗi ngày dùng ăn, là bổ dưỡng chi vật. Có thể thấy được cháo dinh dưỡng giá trị có bao nhiêu cao, cho nên, thân thể của ngươi tuy rằng hư, nhưng là có thần y tẩu tẩu ở, về sau. Chắc chắn biến đổi biện pháp vì ngươi điều dưỡng thân thể, hôm nay, ngươi thả trước thử xem, ngày sau có cái gì muốn ăn, cứ việc nói cho tẩu tẩu. Độ ẩn nghe xong, như suy tư gì ngâm nói, mỗi ngày khởi thực cháo một chén lớn, bụng giống hư, cốc khí liền làm, sở bổ không tế, lại cực nhu nị, cùng già dày tương đắc, nhất ẩm thực chi diệu quyết cũng. Tẩu tẩu, là như thế này sao? Linh Diên kinh ngạc nhìn hắn, này không phải lý khi chân bản thảo cương mục chung ghi lại dưỡng. Sinh phương pháp, ngươi cư nhiên liền cái này đều xem qua. Độ ẩn nghe ngôn, không khỏi chua sót cười. Ta hàng năm triển miên dường bệnh, ngày thường cũng sẽ xem một yết y thư, Thời gian dài, Cũng có thể nhớ kỹ một ít Đáng tiếc, Sẽ bối lại như thế nào, Còn không phải toàn không có đất dụng võ, Nhưng thật ra tẩu tẩu, Thật là làm ta bội phục, Chỉ là một câu, Ngài liền biết xuất từ nơi nào, Có thể thấy được ngươi đối với y thư, Cũng là lạn nhớ với tâm đi, Linh riêng đau lòng, Vô vô đồ ẩn tay, Đồ ngốc, Tẩu tẩu chính là học y a Nếu này đó đều không thể thực tốt ký ức Kia lại dựa vào cái gì cho ngươi xem bệnh đâu Hảo, cháu muốn lạnh Chạy nhanh ăn Nhìn, còn có trứng gà pudding đâu Đại khái độ ẩn cũng cảm thấy tiếp tục cái này Để tài quá mức trầm trọng Thêm chi Linh Diên làm mỹ thực cũng đích xác Có hấp dẫn người tiền vốn Thực mau liền đem lực chú ý đặt Ở ăn mặt trên Hoàn toàn không biết một bên Linh Diên nhìn đến hắn khó được không có Xuất hiện nôn mửa bệnh trạng Kích động tột đỉnh Tuy rằng nàng làm đồ ăn được đến ẩn nhi yêu ái, cũng vào không ít, nhưng rốt cuộc thể hư, cho dù là ăn, cũng không thể giống cùng tuổi hài tử như vậy ăn cơm. Hắn hiện giờ dùng ăn lượng, tương đương với 2-3 tuổi hài đồng giống nhau, chỉ là dùng cái cơm, liền đã tiêu hao quá mức thể lực. Cũng may, Linh Diên lấy lại đây 3 đạo canh canh, hắn đều dùng một ít, thả đều không có nôn mửa ra tới, này đối Linh Diên hoặc là ẩn nhi tới. Nói, đã là một cái tốt bắt đầu, Ăn cơm xong sau không bao lâu, Độ ẩn liền cảm giác được mệt mỏi, Nhẹ nhàng ngủ, Linh Diên ngồi ở hắn bên người, Nhìn hắn rõ ràng có thể thấy được mạch máu cập hình nếu bộ xương khô đầu, Tâm một chút một chút đi xuống trầm Trở lại nhà ăn thời điểm, Hắc lão vừa thấy đến nàng, Liền kích động đứng lên, Ngươi nha đầu này, Ta thật đúng là coi khinh ngươi, Cư nhiên còn sẽ nấu ăn, Còn làm như vậy ăn ngon, Lão nhân sống đến tuổi này, Còn không có ăn, hoa ăn ngon như vậy đồ ăn đâu? ngươi cũng thật làm lão nhân lau mắt mà nhìn a. Linh Diên đỏ mặt lên. Hắc Lão Khoa trương nào có ngài nói như vậy hả? Ngài nếu là thích, ngày sau Linh Diên chỉ cần có không liền làm cho ngài ăn. Đây chính là ngươi nói, không được chơi xấu. Còn có kia Hoa Lê Say, ngươi, ngươi thật là từ túy Hương lâu mua trở về. Linh Diên đương nhiên gật gật đầu. đúng vậy. Thanh đêm chẳng lẽ không nói cho ngươi sao? Này thật là từ túy hương lâu mua tới a, Hắc khuyết hoài nghi nhìn từ trên xuống dưới linh diên Lão nhân ta tại đây túy hương lâu mua mấy năm rượu Còn trước nay chưa thấy qua như vậy Một vò tử một vò tử bán ra tới Ngươi Rốt cuộc cùng kia túy hương lâu ra sao quan hệ Còn có kia vịt nướng Ngươi là hiện nướng đi Hiện nướng cư nhiên có thể đạt tới túy hương lâu Nga không Phải nói so túy hương lâu còn muốn ăn ngon hương vị Tuy rằng này kinh thành túy hương lâu mới vừa khai không bao lâu, chính là nhiều. Năm như vậy, hắn chính là làm ơn bằng hữu cho hắn tiện thể mang theo không ít hoa lê say, mỗi lần hắn đều phá lệ quý trọng, chỉ vì mua lên quá khó khăn. Nhưng thật ra không nghĩ tới này tiểu nha đậu vừa ra tay chính là sáu cái bình lớn A. Này có thể nào không cho hắn ngạc nhiên? Lại tơi nữa, lão nhân này, thật đúng là tử quỷ, từ trở về đến bây giờ, trước sau truy vấn vấn đề này, thật đúng là bám giết không tha a lão gia tử ta vừa mới xuống núi có thể cùng kia đồ bỏ túi hương lâu có sao quan hệ cho dù có quan hệ kia cũng là xem ở nhà chúng ta vương gia mặt mũi thượng đi ta mua thời điểm lão bản nương cũng chưa nói không bán cho ta a đại khái là bởi vì vương gia quan hệ đừng nói còn thật có khả năng ngài là không biết lúc ấy có cái tên mập chết tiệt nháo sự hắn muốn rượu nhân gia trưởng quẻ chính là chưa cho hắn, đủ để có thể thấy được, này phân rượu, rất có khả năng là xem ở vương gia mặt mũi thượng cho ta, thật là như vậy. Lão nhân chừu chừu khóe miệng, vẻ mặt hoài nghi, đối với Linh Diên nói, hắn tựa tin phi tin, nhưng trong lòng lại nhớ kỹ một chút, ngày sau đi túy hương lâu, xem ra đến đánh vương gia cờ hiệu, bằng không, điểm này rượu nơi nào đủ hắn uống, vệ giới nếu là biết nha đầu này lại hố hắn một phen, không biết sẽ là cái cái gì cảm giác. Linh Diên xem lão ra tử dư vị vô cùng bộ dáng, đột nhiên vương đầu hỏi, hắc lão, này hoa lê say cùng kia vịt nướng, thật sự liền như vậy hảo uống ăn. Ngon, hắc khuyết xem ngu ngốc dường như nhìn nàng một cái, ngươi không ăn. Linh Diên thành thành thật thật gật gật đầu, ăn a, chính là này rượu, ta cũng uống, nhưng, hoàn toàn không có các ngươi như vậy khoa trương biểu tình hảo đi. Chẳng lẽ là nàng chính mình làm được, những ra tới, Cho nên không gì cảm giác nguyên nhân. Hắc lão, Ngài thích này rượu, Thích này đó mỹ thực sao? Hắc khuyết tức giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Ngươi này không phải vô nghĩa. Sao? Đương nhiên thích, Chính là bởi vì thích, Cho nên ta mới muốn hỏi một chút ngươi, Ngươi là như thế nào? Hắc lão, Hôm nay ngài ăn đến này đó, Uống đến này đó, Linh riêng bảo đảm ngày sau còn sẽ có. Đến nỗi vì cái gì, thứ ta không thể báo cho, cũng quyền cho là bí mật của ta, tốt không? Hắc lão giật mình ngây ra một lúc, bắt đầu không có thể minh bạch linh Diên ý tứ, cẩn thận nghĩ tới lúc sau, khiếp sợ ngước mắt, ngươi, ngươi chẳng lẽ chính là say? Hắc lão có... Chút lời nói gác ở trong lòng mặt, muốn so nói ra hảo. Linh Diên ý có điều chỉ nhìn hắc khuyết liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái, nhìn như không chút để ý. Hắc khuyết lại từ giữa đọc ra vài phần lạnh lẽo, đương linh Diên khóe môi cười càng ngày càng thâm thời điểm, ngài nói đi, nàng lại mang theo vài phần giảo hoạt, chiều hắn chớp chớp mắt, hắc khuyết trong lòng hơi hơi có điểm chấn động, trong lòng càng là tràn ra một tia trăm vị tạp trần cảm giác, hắn nhìn linh Diên trầm mặt trong chốc lát, chiều nàng gật gật đầu, lão nhân đại khái minh bạch, nha đầu a, ngươi quả nhiên không đơn giản, khó trách lão ra hỏa kia sẽ thu ngươi vì cháu gái, có thể thấy được đây cũng là chú ý duyên Phật Linh Diên đạm đạm cười không nghĩ tới hắc lão cùng ra ra vẫn là tâm đầu ý hợp chi giao lần sau Linh Diên trở về thời điểm không bằng hắc lão cùng ta cùng nhau ra ra hắn từ trước đến nay độc lai like, độc vang quán cả ngày không phải Linh ra trang chính là dược vương cốc ta đều sợ hắn buồn ra bệnh tới đâu không nghĩ tới hắc khuyết vừa nghe Trên mặt lập tức nhiễm một tầng giận tái đi. Ngươi làm lão nhân đi xem cái kia tao lão nhân. Mỹ đến hắn. Đừng tưởng. Việc này không có khả năng. Về sau để đều chớ có đề. Ngươi không cho ta nói. Ta liền quyền đương chính mình không nghe được. Cũng không thấy được. Nhưng là đây chính là ngươi nha đầu này thiếu ta. Ngày sau có cái gì ăn ngon. Nhớ rõ nghĩ ta. Linh Diên còn ở. Kỳ quái hắc khuyết như thế nào đột nhiên nổi giận lên. Nhân ra đã vung tay áo rời đi. Lưu lại nàng không thể hiểu được nhìn hắn bóng dáng, như suy tư gì. Xem hắc lão hẳn là cùng Gia Gia có điểm quan hệ A, như thế nào nhắc tới tơi liền cùng kẻ thù gặp mặt dường như. Xem ra, lần sau trở về cần thiết hướng Gia Gia hỏi thăm hỏi thăm. Không lớn trong chốc lát, thanh đêm liền tới cùng nàng cáo từ, biết bọn họ còn có chuyện quan trọng muốn làm, liền không ở lâu, bất quá đi thời. Điểm vẫn là cho hắn không ít dùng để phòng thân các loại dược bình, lưu trữ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Linh Diên Gia U Nguyệt Hồ trở lại đào nhiên cư thời điểm, mới nhớ tới khoảng cách tố quang tỷ để hai giờ đi đã qua đi hai ngày thời gian. Nàng nhíu mày nhìn về phía An Nhi, bọn họ không có tìm lại đây. Không có, ngài phía trước công đạo, cho nên nô tỉ vẫn luôn nhớ trong lòng, ngay cả Hà Vân Hà Hà Viên, chúng ta cũng vẫn luôn chú ý, chính là, cũng chưa đọc. Tính, hạ tố quang đâu, hắn một cái ngoại nam. Tự không có khả năng ở tại hậu viện Nhưng có người cho hắn an bài chủ địa phương An Ni lắc đầu Nếu không nô tỳ đem lam quản gia kêu lên tới Linh Diên tính tính thời gian Cảm thấy người này độc chỉ sợ đã sớm tái phát Không có khả năng không có bất luận cái gì động tính Lập tức gật gật đầu Đi Đem lam dục mời đi theo Vừa nghe linh diên triệu hoán Lam dục thực mau liền tới tới rồi đào nhiên cư Đứng ở trước tấm bình Phong Cung kính chiều linh diên hành lễ khởi bẩm vương phi tố quang với ngày đó buổi chiều liền rời đi phượng vương phủ linh diên bỗng dưng đứng lên ngươi nói hắn rời đi phượng vương phủ hồi vương phi nương nương nói đúng là vì cái gì không ngăn cản lời vừa nói ra lam Dục tuấn giật trên mặt hiện lên một tia do dự linh diên nhận thấy được hắn trầm mặc thấp giọng nói có nói cái gì không ngại nói thẳng vương gia đã từng công đạo quá nếu là tố quang rời đi, không cần ngăn trở, này đây, ngày ấy chúng ta người liền chưa từng ngăn lại. Thì ra là thế, chỉ là vệ giới vì cái gì sẽ như vậy công đạo đâu? Nghe ý tứ này, tựa hồ đã sớm dự đoán được người này sẽ rời đi. Hà Vân Hà đâu? Hội Vương phi nương nương nói, từ khi Tố Quang sau khi rời khỏi, nàng liền đại môn không ra nhị môn không mại. Hảo quỷ dị tỷ tỷ đệ 2, chỉ là kiến thức quá cái này hạ Tố Quang linh diên Lại không cảm thấy đây là bình thường Nhà ngươi vương ra còn Công đạo qua cái gì Chưa từng Linh Diên nhấp môi suy nghĩ một chút Chiều hắn nói Được rồi ta đã biết Ngươi về trước đi Có chuyện gì ta lại kêu ngươi Là vương phi nương nương Lam dục rời đi sau Linh Diên vuốt ve cầm Xem ra còn cần trở về giới trở về Tái hảo hảo hỏi một chút rõ ràng Này đến tột cùng là ý gì Tố Quang độc tuy rằng phức tạp, nhưng lại không phải không có thuốc chữa, đặc biệt nguy hiểm nhất thời điểm đã bị nàng cấp hóa giải, kế tiếp chỉ cần dược liệu đủ, cũng không phải không có khỏi hẳn khả năng, chỉ là, hắn lựa chọn ở cái này thời điểm mau chốt rời đi vương phủ, lại là mấy cái ý tứ, càng làm cho nàng khó hiểu chính là vệ giới cách làm, nếu người đã đưa cho nàng, lại còn trơ mắt nhìn hắn rời đi mà không ngăn cản, chẳng lẽ cái này hạ Tố Quang... Cũng không giống nàng mặt ngoài thoạt nhìn như vậy đơn giản. Cùng lúc đó, ra ngoài bên ngoài vệ giới chính nhắm mắt dưỡng thần dựa vào mờ mịt bể tắm chung, Trong đầu hồi. Tưởng ban ngày phát sinh hết thảy Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên mở to mắt, trầm thấp thanh âm chợt vang lên, người tới. Thanh thần lặng yên không một tiếng động xuất hiện, Ra, ngài có gì phân phó. Đi, điều tra rõ linh riêng cùng túy hương lâu có gì quan hệ. Vệ giới thanh âm nhàn nhạt. nhạt. Nghe không ra cảm xúc, một bên thanh thần lại kinh ngạc ngước mắt. Thất ca đây là... Hoài nghi vương phi. Ngươi nói kia đỗ lão bản vì sao cô đơn đối nàng không giống bình thường? Đâu? Ai không biết hoa lê say người khác đều là ấn hồ bán? Chính là nặng, lại liên tiếp đặt mua số đàn. Này bình thường sao? Thanh thần mím môi. Có lẽ, này đỗ lão bản là xem ở da mặt mũi thượng. Vệ giới lạnh lùng cười. Ta ta vệ giới mặt mũi nhưng không như vậy đáng giá ở túy hương lâu cũng không phải lần đầu tiên dùng bữa huống chi có hắc lão ở khi nào không mua quá rượu chính là chưa từng có vượt qua một vò liền tính là một vò cũng phải nhìn nhân gia tâm tình hảo cũng không tốt ngươi cảm thấy lần này nhân gia là xem ở tên của ta thượng này thanh thần do dự một chút thực mau trở về quá thần tới là ta đã biết này liền đi điều tra vệ giới không chút để ý nheo lại cặp kia sâu không lường được con ngươi, Linh Diên A Linh Diên, trên người của ngươi còn có bao nhiêu là ta chưa từng khai quật. Thượng quan phủ, tỉnh các hôm nay sáng sớm, bệnh nặng mới khỏi thượng quan tỉnh hy đang ở trong viện tản bộ, một con tuyết trắng bồ. Câu vùng vẫy cánh chiều nàng bay lại đây, tím ngạc nhìn kỹ, đang định ra tay, tình hy lại đã vươn bàn tay, bồ câu trắng cũng không thèm nhìn tới một bên tím ngạc, Ngoan ngoan rừng ở thượng quan tình hy lòng bàn tay. Nha, là nhất hào a ngươi chính là khó được khách ít đến, chúng ta bao lâu không gặp. Bộ câu trắng phẳng phất thông linh dường như, dùng sức phịch vài cái cánh, tình hy thủ hà buông lỏng. Bộ câu trắng huyển chuyển nhẹ nhàng rừng ở nàng đầu vai, qua lại nhảy lên. Bộ dáng thoáng chốc đáng yêu, xem một bên tím ngạc cùng tía tô buồn cười. Tình hy vươn kia cắn xanh miết ngón tay ngọc, tức giận liếc mắt trên vai mỗ Sùng. Lại đây, làm ta xem xem ngươi cho ta mang đến cái gì lễ vật. Bổ câu trắng thầm thì một kêu, ngoan ngoan bay lên, nhẹ nhàng mà rơi, gái đúng chỗ ngứa dẫm lên tình hi đầu ngón tay. Nàng khóe môi một câu, cột vào bồ câu trên chân tiểu trúc cuốn liền rơi xuống tay nàng tâm, bồ câu trắng thấy nhiệm vụ đã hoàn thành. Vùng vây cánh ở nàng đỉnh đầu xoay quanh, giấy cuốn mở ra. Đạm quét liếc mắt một cái, nàng khóe miệng liền gợi lên một mặt lương bạc ý cười, rồi sau đó, xoay người vào thư phòng. Nàng rời đi thời điểm, tiểu bạch bổ câu ngựa quen đường cũ rừng ở nàng đầu vai. Viết thời điểm, nó an tính nhìn nàng, 15 phút sau, nó giữa hai chân lại bị một lần nữa treo lên trúc cuốn. Đang xem đến tiểu bạch bổ câu ba ba nhìn chính mình, không muốn rời đi, tình hy phụt một nhạc, mang theo nó. Đi đến gian ngoài bàn bát tiên trước đem trên bàn điểm tâm xoa toái phóng tới nó trước mặt, còn chi kỷ vì nó đổ một chén nước, hảo, mau ăn, ăn xong rồi chạy nhanh làm việc, việc này, chậm chế không được, nếu là chậm canh giờ, bị bọn họ mấy cái cấp hầm, đã có thể không liên quan chuyện của ta à. Tiểu bạch bổ câu sợ tới mức cổ co rụt lại, cũng không rảnh lo ăn, sốt ruột rời đi, tình hy tức giận đem nó ấn trở về, Ngươi này chỉ ngốc điều, lại cấp cũng không vội này trong chốc. Lát a. Trước đem bụng điền no lại nói, miệng cho ngươi trên đường tham ăn, bị người cấp bắn xuống dưới, đến lúc đó, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Ở tiểu bạch bổ câu rũ đầu ăn uống thả cửa thời điểm, tình hy lại là chống cầm không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến tiểu bạch bổ câu ăn uống no đủ sau khi rời khỏi, nàng mới sâu kín ngẩn đầu, nhìn xanh lam như tẩy không chung, âm thầm thở dài. Sư ca đã tới kinh thành cùng vũ lạc bọn họ hội hợp, kế tiếp, tân một vòng. Treo cổ lại muốn bắt đầu rồi. Tiểu Bạch Bồ Câu vùng vẫy cánh cuối cùng bay đến kinh thành vùng ngoại ô một nông trang, dừng ở một người đang ngồi ở trong viện uống trà hắc y nam tử đầu vai, cu cu cú kêu. Nam nhân vươn một cây ngón tay thon dài ở nó chân bộ nhẹ nhàng một chọ, trúc cuốn liền rơi vào trong tay, rồi sau đó khẽ vuốt hạ tiểu bồ câu đầu, "Ngoan, vất vả, mau đi tìm đỗ trọng yếu điểm ăn." Cu cu cú, tiểu Bạch Bồ Câu hai mắt lập tức tỏa ánh sáng bay khỏi Nam, nhân triển khai trúc cuốn đem mật hàm nhìn một lần sau, nhẹ nhàng nắm chặt, hóa thành một trận bạch, phấn, theo gió phiêu đi rồi, một bộ váy đen giặt hoa lạnh như băng xương nhìn bên người hắc y nam tử, thương chuột sư huynh, tiểu thư nói như thế nào, thương chuột lẳng lặng nhìn giặt hoa liếc mắt một cái, chúng ta giết chúng ta, mà nặng, chuẩn bị tiến cung, ngươi nói cái gì, tiến cung, liền tiểu thư chính mình, này sao lại có thể, Từ trước đến nay bình tinh tự giữ giặt. Hoa, sắc mặt đột nhiên biến đổi, không được, ta muốn đi tìm. Tiểu, tỷ nàng chính mình tiến cung, ta không yên tâm. Thương chuột đạm quét nàng liếc mắt một cái, nàng quyết định sự, người nào có thể giao động. huống chi, lấy nàng võ công, ngươi đừng lo. Chính là, thương chuột mày nhăn lại, không có gì chính là, nếu nàng liền điểm này bản lĩnh đều không có, còn nói gì báo thù nhưng thật ra chúng ta đi đem mọi người kêu lên tới hôm nay buổi tối thẳng lấy văn xương hầu phủ là sư huynh giặt hoa sâu kín thở dài cuối cùng vẫn là xoay người rời đi mà thương chuột hơi liếm ánh mắt chung lại dần dần dâng lên một mạt bất đắc dĩ hy nhi chỉ mong ngươi sở làm hết thảy đều là đúng dược viên linh duyên nhìn đi ra dược thất lâm phong vội hỏi thế nào tiểu thiếu gia ngất xỉu đi hai lần Phun ra ba lần, hiện giờ, đã bị thuộc hạ an trí ở phòng trong. Linh Diên hơi hơi gật đầu, đây là hắn cần thiết trải qua quá trình, trên giường nằm. Nhiều năm như vậy, hắn tứ chi đã phát sinh héo rút, nếu không kịp thời trị liệu, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng. Thuốc tắm nhiều ít có thể giảm bớt bệnh trạng, nhưng trị ngọn không trị gốc, ẩn nhi thân thể. Lời nói đến nơi đây, Linh Diên đột nhiên xoay người nhìn về phía lâm phong. Các ngươi ra chủ tử nhưng có truyền tin lại đây, những cái đó dược, những cái đó bình thường dược liệu hắc lão đã bị thỏa, chính là mặt khác chân quý dược liệu, vương gia bên kia phái. Ra đi người, còn chưa có bất luận cái gì tin tức truyền đến. Nếu những cái đó dược chỉ có dược vương cốc có, vương gia liền tính là phái lại nhiều người đi ra ngoài, chỉ sợ cũng không có bất luận cái gì hiệu quả, cũng không biết linh diên cô nương nghĩ như thế nào, nếu đáp ứng rồi vương gia vì cái gì còn ở do dự mà không cho tiểu thiếu ra dùng dược đâu. Nguyên bản linh diên còn ôm một tia hy vọng, cho dù là một loại cũng đúng, nhưng không nghĩ tới, hiện giờ 4-5 ngày đi. Qua, thế nhưng một chút tin tức đều không có, xem ra, đường này là không thể thực hiện được. Cần phải làm nàng đi động ra ra dược, nàng lại không thể, người khác không biết cũng liền thôi, nhưng nàng lại là thập phần minh bạch những cái đó dược là dùng làm gì, này giá trị, Thậm chí so ra ra chính mình mệnh đều phải trọng, nàng như thế nào có thể khai cái này khẩu? Nếu nàng vì cái này độ ẩn mà đoạt ra ra dược, kia hòa thân tự đưa ra ra lên đường có gì khác nhau? Nàng, không thể, cũng không nghĩ, cho nên, vậy dư lại một loại phương pháp, hảo, chuyện này ta đã biết. Nếu thanh đêm hoặc là thanh thần đưa thứ gì lại đây, ngươi giúp ta tiếp một chút, ta hiện tại muốn đi ra ngoài một chuyến, đại khái, ngày mai buổi trưa sẽ trở về. Lược hà những lời này, Linh duyên xoay người phải rời khỏi khi Lâm Phong lại nâng cánh tay ngăn cản nàng, vương phi nương nương, ngài muốn đi đâu, có chuyện gì nói, có thể phân phó thủ hà đi làm, Linh Diên hơi, hơi nhướng mày, ngượng ngùng, đây là việc tư, chỉ sợ còn phiền toái không đến các ngươi, như thế nào, không được, Lâm Phong có chút khó xử nhìn nàng, ngài biết đến, cái này thuộc hà khả năng không làm chủ được. Nhà ngươi chủ tử tựa hồ không có nói qua muốn hạn chế ta tự do đi Khá vậy chưa nói không hạn chế Không phải sao Kia nếu bổn vương phi một hai phải rời đi đâu Lâm Phong nhíu hạ mày Anh khí trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ Kia chỉ sợ đến yêu cầu Thuộc Hà Trinh được chủ tử đồng ý Mới có thể Ngươi chuyển tin cho các ngươi chủ tử yêu cầu bao lâu thời gian Linh Diên đôi tay ôm cánh tay Nhướng mày nhìn về phía Lâm Phong Hắn lược hơi chầm ngâm, nhanh nhất, sợ là yêu cầu hai ngày Nhưng ta chờ không được, nhà ngươi tiểu chủ tử, chỉ sợ cũng chờ không được Linh Diên khóe miệng ngập một tia không kiên nhẫn cười, ngư khí rất là chắc chắn Nhưng vương phi nương nương, ngài cần thiết phải đợi, cần thiết, ý của Ngươi là, bổn vương phi còn phải nghe theo các ngươi điều khiển Thuộc hạ không dám, không dám nói liền chạy nhanh tránh ra Ta cũng không phải là các ngươi phạm nhân, các ngươi có cái gì tư cách hạn chế ta tự do, nếu các ngươi một hai phải như thế nói, kia bổn vương phi có phải hay không cũng có thể tùy thời đem các ngươi ra tiểu thiếu ra an nguy tới uy hiếp uy hiếp các ngươi. Lâm Phong trong lòng dùng mình, khẽ nhíu mày, linh diên xem lời này dùng được, cũng không hề. Cường thế bức người, lập tức phóng mềm giọng khí, yên tâm ta sẽ không đối với các ngươi gia chủ tử tạo thành không cần thiết phiền toái lần này thật là việc tư. Lâm Phong do dự một chút, nghĩ đến còn nằm trên giường chờ nàng trị liệu tiểu thiếu gia, nhưng vẫn còn gật gật đầu, thuộc hạ liền tin Vương Phi một hồi, hy vọng Vương Phi nói là làm, chớ có lấy tiểu thiếu gia sinh mệnh nói giỡn. Linh Diên ánh mắt lạnh lùng, yên tâm, bổn Vương Phi thân là y giả, có chính mình. Nguyên tắc, nhìn Linh Diên rời đi, Một bên nếu vũ, nếu Linh không tự chủ được nhìn về phía Lâm Phong, muốn hay không thông báo vương ra một tiếng. Tuy nói vương ra không có hạn chế vương phi tự do, chính là hiện giờ kinh thành tình thế thực không an ổn. Nếu là vương phi ra chuyện gì, chúng ta lấy cái gì đảm bảo? Lâm Phong hơi hơi gật đầu. Vậy chạy nhanh đi, ta đi xem tiểu thiếu ra. Thái Dương vừa mới lạc sơn, một con tuấn mã chạy như bay điện xế chạy băng băng ở trên. Quan đạo. Trên lưng ngựa chở một vị h. y nữ tử, đầu đội mũ có rẻm, thấy không rõ ra sao bộ dáng con ngựa tốc độ quá nhanh, cuốn lên đầy trời hoàng thổ, không cần thiết trong chốc lát, liền biến mất ở chỗ ngoặt chỗ. Hừ, ngươi cho rằng như vậy, bổn cung là có thể khinh tha ngươi. Ngươi cho rằng nói hai câu dễ nghe, bổn cung liền không đi so đo ngươi vừa mới va chạm. Mộ hàm, bổn cung nếu là muốn giết ngươi, kia so nghiền chết một con con kiến còn muốn đơn giản, không tin. Ngươi liền cứ việc thử xem xem. Nương nương muốn mộ hàm chết, mộ hàm không thể không chết, chỉ là nương nương tại đây ngồi ở chỗ này, chỉ sợ sẽ nhiễm phong hàn. Hiện giờ vũ tu dung chính đến thánh. Sùng. Nếu nương nương nhiễm phong hàn, hoàng thượng nơi đó, vừa nghe lời này, cửu trinh ánh mắt như rắn độc giống nhau quấn lên mộ hàm, ngươi miệng, còn có thể lại độc một, nghĩa sao? Nương nương, nô tỳ nói liền giống như thuốc đăng ra tật. Lời thật thì khó nghe lợi cho. Hành, nếu nương nương khăng khăng như thế, nô tỳ liền không hề mở miệng. Cửu Trinh nhìn trước mắt này Trương vẫn như cũ không có gì biến hóa mặt, cảm giác toàn thân hỏa khí phát ra tới sau phảng phất đánh vào bông thượng, không có chút nào biến hóa, không thú vị cực kỳ. Nếu đổi làm người khác, sớm không biết đã chết bao nhiêu lần, nhưng cố tình trước mắt người này, nàng sát không được. Vĩnh Ninh cung trung Cửu Trinh vừa mới tắm gội xong, mộ hàm cầm làm khăn lông vì nàng. Sát tóc, tiểu đức tử. Hôm nay buổi tối hoàng thượng nghỉ ở nơi. Cửu Trinh híp lại con mắt, nhìn lướt qua đứng ở bên cạnh Thái Giám. Kia Thái Giám vừa nghe lời này, ánh mắt chật lé, cuống quít quỳ trên mặt đất, hồi nương nương nói, hoàng thượng đêm nay thượng nghỉ ở nhà phong cung. Nhà phong, ngươi là nói Trần Bích Ngọc cái kia tiễn người. Thái Giám cổ co rụt lại. Nơm nớp lo sợ nói, hồi nương nương, chính, đúng là. cửu Trinh vừa muốn nắm lên trên bàn trung trà chiều. Thái giám ném qua đi, lại bị phía sau nữ quan đột nhiên đè lại tay, rồi sau đó nhanh chóng quét mắt thái giám. Thái giám như lâm đại xá, mang theo cung nữ xôn xao liền lui xuống. Mộ hàm lúc này mới buông lỏng tay, hở hứng nhìn gương mặt gần như vặn vèo cửu Trinh. Nương nương, ngài đây là cần gì phải đâu. Hà tất, hà tất. Ngươi tính tính đây là để mấy cái buổi tối, Trần Bích Ngọc, Trần Bích Ngọc, Cái này đáng giận Trần Bích Ngọc, Vì cái gì mỗi lần đều là nàng, Nàng rốt cuộc, Nơi nào hảo, Bất quá là một cái nho nhỏ thượng thư gia nữ nhi, Liền muốn cùng bổn cung tranh cái cao thấp, Nàng nằm mơ, Kiều Trinh ngữ khí hùng hổ doa người, khí đó là cả người thẳng run rể, Mộ hàm đem trong tay khăn lông sau này một ném, Lạnh lùng nhìn Kiều Trinh, Nương nương nói không sai, Bất quá là cái nho nhỏ thượng thư mà thôi, nhưng ngài đừng quên, liền tính chỉ là một cái nho nhỏ thượng thư, kia cũng so ngài cái gì đều không có cường. cửu Trinh vừa nghe lời này, vốn là âm trầm sắc mặt nháy mắt hắc như đáy nổi, nàng đột nhiên đứng lên, nhìn từ đầu trí cuối đều đạm nhiên đối mặt mộ hàm, khí đi lên liền cho nàng một cái tát. Tiễn người, ngươi lại là cái thứ gì? Bổn cung là cái gì thân phận Ngươi lại là cái gì thân Phật? Ngươi tưởng giáo huấn bổn cung Cũng không ước lượng ước lượng chính mình mấy cân mấy lượng Chớ có cho là bổn cung mọi chuyện chịu đựng ngươi Ngươi liền có thể không đem bổn cung để vào mắt Đừng quên, ngươi chỉ là Ta trước mặt một con cẩu Không có ta Ngươi tính cấp thí Mộ hàm mặc dù là ăn một cái ta Trên mặt cũng không có chút nào biến hóa Ngược lại ánh mắt thường thường nhìn tức giận kiều trinh Liền tính nương nương muốn xử phạt nô tỳ Nô tỳ cũng là muốn nói Trần Bích Ngọc có lẽ không tính cái gì, chính là nàng cha hiện giờ chính đến Hoàng thượng trọng dụng, huống chi hiện giờ Vũ tu dung thân có mang dự Hoàng thượng qua đi quan tâm một chút cũng là theo lý thường hẳn là. Ngược lại là nương nương ngài, hiện giờ có nhi có nữ, ở trong cung sớm đã đứng vững gót chân, cho dù không có nhà mẹ đẻ phù hộ, lại cũng là trong cung ai cũng không dám đắc tội tồn tại, nếu đơn luân một người. Mười cái trần bích ngọc cũng không bằng nương nương quốc sắc thiên hương, nương nương cần gì phải mất thân phận cùng như vậy nữ nhân làm đối lập. Kết quả là, khí bất quá là chính mình thôi. Mộ hàm tuy rằng miệng độc, nói chuyện trực tiếp, lạnh như băng xương, nhưng không thể không nói chính là, cũng đúng là bởi vì nàng, nàng Vĩnh Ninh Cung mấy năm nay mới có thể sừng xứng hậu cung mà không ngã không có nàng ở bên người nàng bày mưu tính kế, nàng có lẽ căn bản là không có hôm nay thành tựu, Hơn nữa, nếu không có mộ hàm, con trai của nàng năm đó chỉ sợ liền sẽ chết chìm ở hồ nước. Đối với mộ hàm, kia mới là chân chính lại ái lại hận. Ngươi đi xuống đi, buồn cung mệt mỏi. Đại đệ thật là không nghĩ lại nhìn đến mộ hàm gương mặt kia, hớn. Nữa trải qua như vậy vừa lật lăn lộn nàng cũng mệt mỏi. Liền hướng tới mộ hàm chán ghét xua xua tay, mộ hàm cầu mà không được, hành lễ, cung kính lui xuống. Mộ hàm vừa mới đi ra ngoài. Đã có cung nữ đau lòng đi lên trước vì nàng truyền lên một cái nhiệt khăn lông cùng trứng gà. Cô cộ, ngài còn hảo đi. Chạy nhanh dùng trứng gà lăn một cút đi, miễn cho trong chốc lát mặt đều sưng lên. Mộ hàm mặt vô biểu tình tiếp nhận khăn lông, bao trùm hơi hơi nóng lên má trái trên má. Nhìn bên người bốn năm cái đau lòng nàng cung nữ, nhàn nhạt nói. Không có gì sự đều đi xuống đi, trực đêm lưu lại. Cảm ơn các ngươi khăn lông, trứng gà liền không cần. Ta đều 30 tuổi, gương mặt này đã sớm già rồi, xưng lên liền xưng lên, ta về trước phòng, có việc các ngươi lại kêu ta, là, mộ cô cô. Cung nữ nhìn theo mộ hàm rời đi, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sâu kín thở dài. Có lẽ người ở bên ngoài trong mắt bọn họ mộ cô cô là, diệt tuyệt sư thái, chính là, chỉ có bọn họ vĩnh ninh cung người biết, mộ cô cô mới là này trong cung mặt duy nhất biết đau lòng bọn họ này đó nô tỳ người. Chỉ cần mộ cô cô ở, bọn họ đều có thể tránh cho bị đánh, chính là mộ cô cô nàng liền nàng không phải tàn nhẫn độc ác, nàng chỉ là ngoài lạnh trong nóng thôi, bọn họ chủ tử tính tình không tốt, thường xuyên nổi giật, nếu không có mộ cô cô ở bên cạnh hàng hỏa, chỉ sợ bọn họ vĩnh ninh cung nô tài, nô tì là trong cung mặt đổi nhất cần, mỗi người đều cảm. thấy vĩnh ninh cung nô tài là leo lên cao chi, chủ tử chịu, dùng. Bọn họ này đó nô tài cũng đi theo thơm lây, nhưng chỉ có chính bọn họ biết, này bất quá là người ngoài thoạt nhìn bộ dáng thôi. Trên thực tế, không có ai có thể đủ rồi giải đến bọn họ thủy thâm hòa, nhiệt khổ bức sinh hoạt, mộ hàm hở hưng xoay người, cũng không thèm nhìn tới bên người hình người sắc khác nhau mặt, che lại vẫn như cũ nóng bỏng gương mặt, về tới chính mình phòng, đóng lại cửa phòng kia một cái. Chớp mắt, cuối cùng ngăn cách rớt quanh mình hình dáng vẻ, sắc Phức tạp ánh mắt, đương cửa phòng nhắm chặt trong nháy mắt kia, trong tay khăn lông liền bị nàng ném vào một bên, mặc ngọc dường như trong ánh mắt, lòng lánh tinh lượng quang mang, nàng dịch trầm trọng nện bước, ngồi ở chính mình trên giường, lặng lặng nhìn trong phòng hết thảy một mặt như có như không trào phúng treo ở bên miệng. Tiểu thư, nếu ngài xem đến nô tỳ như thế hèn mọn tồn tại, có thể hay không khí từ? Thiên đường rơi xuống đâu? Nô tì thật sự sắp ngao không nổi nữa, mỗi lần đứng ở nàng phía sau, đều hận không thể đi lên bóp chết nàng, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến chưa hoàn thành sứ mệnh, nô tì liền không thể không cắn răng kiên trì xuống dưới. Con đường này quá mức gian nan, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Không biết khi nào, mộ hàm trong ánh mắt đã tràn ra một tầng nồng đậm sương mù, nàng hữu khí vô lực chảy xuống trên sàn nhà đem chính mình vùi đầu ở chính mình hai đầu gối hơi hơi cửu động mặc dù là khóc thút thít cũng không dám phát ra bất luận cái gì thanh âm bởi vì mộ hàm hình tượng chính là lạnh như băng xương chính là diệt tuyệt sư thái cho nên nàng vô luận làm cái gì đều không nên có đệ nhị loại biểu tình nhưng đó là mộ hàm không phải lưu anh lưu anh là có máu có thịt một người lưu anh sẽ bi ai sẽ thống khổ mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm lưu anh liền sẽ ngồi ở trong Bóng đêm, yên lặng rơi lệ, vì chính mình, cũng vì bọn họ đã mất đi người nhà cùng bằng hữu, này không phải yếu đuối biểu hiện, đây là biểu đạt áp lực duy nhất phương thức, nếu nàng muốn vẫn luôn banh mặt, không lộ thanh sắc, chỉ sợ đã sớm bị chính mình cấp bức điên rồi. Đương ban ngày cùng đêm tối hai cái nhân vật không ngừng thay đổi thời điểm, nàng mới có thể kiên cường sống sót đêm khuya giờ tí, cả tòa kinh thành đều lâm vào yên tĩnh chung, vô số đạo tím ảnh từ âm thầm. nhảy mà ra Mục tiêu nhất trí triều văn xương hậu phủ tụ tập, người áo tím thủ pháp kỳ mau, vừa mới rơi xuống đất liền bắt đầu rồi tàn sát, thủ vệ thị vệ căn bản là không kịp phản ứng, cũng đã ngã xuống đất mà chết. Theo người áo tím không ngừng di động, trong đó một người một chân đá văng văn xương chờ phòng, thật lớn thanh âm lập tức bừng tỉnh đang ở ngủ say chung người. A, một tiếng bén nhọn tê kêu, cắt qua văn xương hậu phủ an tĩnh, ngủ ở văn xương hậu bên người phu. Nhân bị đánh thức sau, gắt gao giữ chặt bên người văn xương hậu. Lão, lão ra, có phải hay không, có phải hay không bọn họ, bọn họ tới. So chi đã sợ tới mức cả người phát run hậu phu nhân, văn xương hậu rốt cuộc bình tĩnh rất nhiều. Hắn người mặc màu trắng tiết. y từ trên giường đi xuống tới, cầm lấy treo ở bên cạnh bội kiếm, hít sâu một hơi, đang muốn đi ra ngoài, hậu phu nhân lại che lại miệng mình, nước mắt rơi như mưa giữ chặt hắn, không... Không cần a lão ra, không, cần đi, không cần đi. Văn xương hậu nhìn nhà mình phu nhân trắng bệch đến không có chút máu mặt, vương tay, nhẹ nhàng lau đi trên mặt nàng nước mắt. Phu nhân chớ hoảng sợ, ta đây liền đi ra ngoài nhìn xem, ngoan, đãi ở chỗ này không cần ra tới, mặc kệ nghe được bất luận cái gì thanh âm, đều không cần ra tới. Rồi sau đó, dùng sức phất đi nàng khẩn nắm chặt hắn tay, cũng không quay đầu lại đi ra nội thất. Dù cho có chuẩn bị tâm lý Chính là đương văn xương hậu nhìn đến trong Bóng đêm cái kia thon giải đĩnh bà thân ảnh khi Vẫn là nhìn không được trong lòng dùng mình Hắn kiềm chế trụ trong lòng mênh mông Ngươi, ngươi là ai? Tối nay ánh trăng phi thường phi thường lượng Đem nam nhân cao lớn thân ảnh kéo rất dài rất dài Hắn liền như vậy dựa vào bọn họ không cửa thượng Ánh mắt sâu thẳm nhìn kia luôn treo ở trong trời đêm minh nguyệt Khóe miệng câu ra một mặt sợ hãi tươi cười Văn Sương hầu chẳng lẽ đoán không ra ra là ai? Nghe được phía. Trước đã bắt đầu chém giết sao? Nếu không bao lâu, ngươi Văn Sương Hậu phủ chỉ sợ cũng muốn thiêu đốt ở liệt hòa chúng. Văn Sương hầu sắc mặt soát biến đổi, bỗng dưng nắm chặt trong tay trường kiếm. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Sách, như thế nào các ngươi này đó ngu xuẩn đều thích như vậy hỏi đâu? Hỏi lại như thế nào, có thể thay đổi các ngươi tử vong diệt tộc sự thật? Hô, không thể đi. Nếu không thể, cần gì phải nhiều này vừa hỏi đâu? Ngươi, các ngươi, bà, hậu rốt cuộc làm sai cái gì, muốn rước lấy các ngươi như thế phát rổ hành vi. Nơi này là thiên tử dưới chân, bổn trờ là hoàng thất tông thân. Các ngươi, các ngươi sẽ không sợ bị hoàng thượng diệt chín tộc sao? Văn xương hậu lời vừa nói ra, dưới ánh trăng nam nhân ánh mắt bỗng dưng lạnh lùng, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích gian. Văn xương hậu đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ thân bạc. Nương thanh lánh ánh trăng, thình lình nhìn đến một quả phi tiêu chuẩn xác không có lầm. Bắn ở văn xương hầu trên đùi. Chín tộc, ha ha, lại là chín tộc đi. Như thế nào? Đồ gia huyết có phải hay không còn chưa đủ, còn tưởng nhiễm càng nhiều huyết mới đã hiền. Các ngươi hoàng thất có phải hay không chỉ biết lấy cái này chín tộc đối phó đối với các ngươi tạo thành áp lực thế gia đại tộc, chỉ có diệt mới có thể vinh tuyệt hậu hoạn. Ân. Văn xương hầu khiếp sợ ngẩng đầu. Ngươi, ngươi quả nhiên là Đỗ gia người." Nam nhân lạnh lùng quay đầu, đáy mắt phiếm nồng đập "Trào phúng, Đỗ gia, Đỗ gia người sớm tại 12 năm trước cũng đã tử tuyệt, các hạ như thế nào còn nhớ thương đâu?" Văn Xương hậu bị bất thình lình nói chấn đến kinh thở hồn hển một chút, lão đảo lui về phía sau một bước, mắt thấy liền phải té ngã, trong tay trường kiếm đột nhiên bị hắn chát nhập cứng rắn mặt đất phương ổn định thân mình. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, Đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng Nếu ngươi không phải Đỗ ra người Vậy ngươi lại là ai Nam nhân khóe Miệng dạng ra một tia thị huyết cười Ta là ai quan trọng sao Bọn họ vệ ra thống trị giang sơn Nhiều năm như vậy Uổng giết gia tộc dữ dội nhiều Các ngươi, số lại đây Văn xương hậu nhìn trước mắt cái này Đàm tiếu gian đã làm hắn áp lực tăng gấp bội nam nhân Nghe nơi xa không ngừng Chuyển đến tiếng kêu rên Hắn tâm dần dần chìm vào đáy cốc Năm đó đỗ phủ diệt môn chi án cùng bổn trớ không có bất luận cái gì quan hệ, các hạ có phải hay không tìm lầm người. Ngươi có. Từng tán thành. Văn xương hậu thân hình chấn động, ngẩng đầu nhìn hắn, bên tai đột nhiên vang lên năm đó ở trong triều đình đương thường thịnh trình lên đỗ phủ cấu kết ngoại địch chứng cứ, cũng chứng thực đỗ đại tướng quân trong phủ hạ tội danh khi, hắn tựa hồ là, tán thành. Chẳng lẽ chính là bởi vì cái này, tán thành cho nên liền phải trả giá mãn môn đại giới thường thịnh đã chết tô cường thịnh cũng đã chết vô số năm đó chính diện liên lụy này án người đã bị giết hiện tại đâu hiện tại đã bắt đầu truy cứu bọn họ này đó đã từng chứng thực Đỗ phủ tội danh người sao tuy là văn xương hầu lại chấn định cũng không thể không bị đối phương như thế đường hoàng lý do sợ tới mức trắng mặt hai chân rút cuộc chống đỡ không được lảo đảo ngã xuống đất ngươi Các ngươi liền bởi vì này hai chữ, muốn tiêu diệt bổn chờ mãn môn. Hắc y nhân cười nhạo một tiếng, thanh âm quanh quẩn ở văn xương hậu bên tai, giống như địa ngục ma quỷ, làm người. Nghe, chỉ cảm thấy ra đầu tê dại, cả người theo bản năng muốn run lên. Liền bởi vì, suy, không hổ là văn xương hậu, không hổ là hoàng thất tông thân. Này hai chữ xem ra nói rất là nhẹ nhàng a Ngươi đối đô ra làm cái gì? Ngươi đối cùng đô ra có liên lụy người lại làm cái gì? Còn liền gần là này hai cái, tán thành. Không, tán thành, chỉ là bắt đầu, càng có rất nhiều lạc, giếng, hạ, thạch. Này giống như hầm băng rét lạnh thanh âm, trong khoảnh khắc liền đem văn. xương hầu hy vọng cuối cùng đánh nát. Hắn ngẩn đầu nhìn dưới ánh trăng kia trương rõ ràng gần trong gang tấc, lại như thế nào cũng thấy không rõ minh mặt, đáy mắt một mảnh tuyệt vọng. Các hạ kế tiếp, chẳng lẽ là muốn đem lúc trước sở hữu ở độ phủ chi án trung tán thành người toàn bộ chém giết hầu như không còn sao? các ngươi như vậy cùng đao phủ có gì khác nhau? các ngươi như vậy lại muốn sản xuất ra nhiều ít bi kịch? các ngươi như vậy lại cùng năm đó chúng ta có gì khác nhau? oan oan tương báo khi nào dứt? các hạ ta chết chưa hết tội chính là ta thê nhi bọn họ không có bất luận cái gì sai lầm ta cầu các hạ buông tha bọn họ tốt không? liên tiếp tàn sát, đã làm văn xương hậu tuyệt vọng rốt cuộc, hắn không cho rằng chính mình có thể thoát được, cùng với lãng phí miệng lưỡi ở trên người mình, chi bằng bảo hà chính mình thê nhi già trẻ, ít nhất như vậy, cũng không đến mức làm hắn tuyệt hậu, đáng tiếc chính là, hắn đối mặt người, cũng không phải nhân từ nương tay, hắn khóe miệng hơi kiểu, ý cười có chút lánh, ngươi thật sự cho rằng chính mình so thường thịnh, muốn thiện lương rất nhiều, ngươi thật sự cho rằng chính mình đã làm sự, Người khác không thể hiểu hết Ngươi thật sự cho rằng Ngươi có tư cách sống só Văn xương hậu Người đang làm trời đang xem Hiện giờ Đúng là ngươi chịu báo ứng thời điểm Tới rồi Ngươi Ngươi đây là có ý tứ gì Văn xương hậu thanh âm có chút run Đáy mắt thập Chí còn hiện lên một tia hoảng loạn Này hết thảy Đều bị hắc y nhân xem ở đáy mắt Trên mặt trào phúng càng thêm rõ ràng Có ý tứ gì Ngươi quên đã từng ở Đỗ gia trong quân làm chuyện gì? Ngươi quên chính mình như thế nào ghen ghét Đỗ gia, như thế nào thiết kế Đỗ gia? Hảo, ngươi quên mất không quan hệ, gia gia ta phải hảo hảo nhắc nhở nhắc nhở ngươi." Hắc Y nhân lạnh lùng nhìn hắn, tiên đế 40 năm ở cùng cố Nguyệt quốc giao chiến khi, đại tướng quân dẫn dắt đánh bất ngờ. Đội không thể hiểu được bị vây khốn, mà ngươi, làm phó soái, lại cố ý kéo dài thời gian không đi chi viện thế cho nên làm đại tướng quân cấp hắn tinh anh tiểu đội thiếu chút nữa bị quân địch treo cổ hầu như không còn. Nếu như không phải đại tướng quân võ công cao cường, chỉ sợ ở tiên đế 40 năm cũng đã đã chết. Như vậy sự ở theo sau mấy năm cũng là liên tiếp phát sinh, ngươi thật sự cho rằng ngươi không nói, người khác liền không biết. Đỗ ra quân rắc rồi khó gỡ, đỗ ra. Gia... Quân sở dĩ quét ngang ngàn quân, lại há là các ngươi này đỏ ra áo túi cơm có thể khống chế? Ân Còn muốn hay không ta tiếp tục nói thêm gì nữa? Lời vừa nói ra, văn xương hầu đã là thân run như si. Hắn khiếp sợ không thôi nhìn trước mắt người trẻ tuổi, một khuôn mặt nháy mắt, u ám như màu đất. Này đó, ngươi, ngươi như thế nào sẽ biết? Sao có thể sẽ biết? Ngươi rốt cuộc là người nào? Này đó, đừng nói là tiên đế. Ngay cả đương kim thánh thượng đều không thể biết. Một cái, không phải đỗ ra người cư nhiên đối hắn hiểu tận gốc dễ đến loại tình trạng này văn xương hậu thật là sợ. Trên thực tế, từ đô tự lấy mạng, ma chú ở kinh thành lan tràn mở ra thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu trột ra, mắt thấy vô số trột già người đem chính mình thê nhi già trẻ đều đưa ra kinh thành. Hắn lúc ấy liền cảm thấy bọn họ đây là bịt tai trộm chuông ngu xuẩn hành động, trong lòng chút nào không cho là đúng. Hắn thậm chí cho rằng không ai có thể đủ tra được trên đầu của hắn tới, rốt cuộc, năm đó làm những cái đó sự, biết đến người đã đều đã chết. Tự nhiên không có khả năng lại có người đứng ra chỉ chứng hắn bất trung bất nghĩa. Hắn văn xương hầu ở trên triều đình hành tẩu vài thập niên, quả nhiên là trong sạch hóa bộ máy chính trị công minh, trong mắt người ngoài, hắn văn võ song toàn, hắn trung tâm vì nước, lại có ai biết, hắn này đó danh dự, đều là dựa vào đô gia trong quân hãm hại được đến công tích vĩ đại đâu. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, chẳng lẽ không nghe nói qua, Ngươi cho rằng lao tướng quân, đại tướng quân, thiếu tướng quân bọn họ đều là mắt mù, không biết có ngươi cái này bại hoại tồn tại. Văn xương hậu, hiện giờ nên là ngươi vì chính mình đã từng đã làm hết thảy, trả ra ứng có đại giới lúc. Không, chuyện này không có khả năng, bọn họ nếu biết, vì cái gì còn muốn cho ta một lần lại một lần thực hiện được. Ta là cái gì? Bị bọn họ đua bớn. Với vô tay gian chơi sủng sao... Hắc y nhân bình tĩnh nhìn hắn đột nhiên vặn vèo dung nhan, cưỡng chế trong lòng lửa giận, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi cái này ngụy quân tử sao? Ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi như vậy lấy oán trả ơn, ân, thông đồng với địch bán nước. Ha ha, những cái đó cái gọi là chứng cứ phạm tội, chẳng lẽ không phải ngươi âm thầm chỉ dẫn, thuận lý thành trương đưa đến bọn họ trước mặt? Kết quả là, thường thịnh đám, người bị người phỉ nhổ mà ngươi lại trích đến sạch sẽ ngươi nói ngươi có nên hay không chết đem ngươi mệnh lưu đến bây giờ quả thực là đôi Đỗ đô ra người vũ nhục, bất quá này không quan trọng, quan trọng là ngươi sẽ lấy mãn môn đại giới đi địa ngục vì đô ra người chuộc tội càng sẽ vì vệ du sâm mang đi sợ hãi, yên tâm đi nếu không bao lâu, cái này hoàng đế liền sẽ bồi ngươi cùng nhau xuống địa ngục văn xương hầu bông chốc trợn tròn đôi mắt, mục xích dục nức nhìn Hắc y nhân, các ngươi, các ngươi muốn tạo phản. Hắc y nhân mặt vô biểu tình đi đến trước mặt hắn, đem một sấp tội trạng chụp tới rồi hắn trên mặt, ký tên đi, chính mình đã làm sự, tin tưởng ngươi so với ai khác đều phải rõ ràng đi, còn dùng không cần ra ra ta cho ngươi niệm niệm rõ ràng. Ngoan ngoan ký, nói không chừng ra tâm tình hào, sẽ để lại cho ngươi một khối toàn thây, nếu là ha hả ngươi biết hậu quả. Văn xương hậu đối thượng đối phương kia phẳng phất xem. Người chết giống nhau lạnh băng ánh mắt Lại xem trước mắt dài đến 10 dư trương tội trạng Nghe càng ngày càng gần tê tiếng la Vô thần hai trọng mắt chung dần hiện ra hoàn toàn tuyệt vọng Quả nhiên, nên tới Trung quy muốn tới âm trầm khủng bố xương mù chung cửu trinh lang thang không có mục tiêu đi tới đi tới đột nhiên Trước mắt xuất hiện một mảnh tản da nồng đậm mùi máu tươi nhi Cùng với gây mũi khói đặc mùi vị phế tích Nàng che khởi cái mũi Cao mày muốn rời đi Khi, một không cẩn thận Dưới chân tựa hồ dẫm tới rồi cái gì? Cúi đầu xem xét xe... Từ kia mơ hồ hình dáng chung, hình như là một khối tấm biển. Nguyên bản muốn bỏ mặc, trực tiếp rời đi. Lại mạc danh bị một cổ áp lực hung hăng ngăn chặn. Bức nàng không thể không ngồi xổm xuống thân đi xem xét kia khối tấm biển. Này không xem còn hảo, vừa thấy dưới, sợ tới mức nàng nhất thời huyết sắc toàn vô, hốt hoảng gian té ngã Bản năng liền phải sau này lui, nương thanh lánh ánh trăng, thình... Lình nhìn đến kia khối tấm biển thượng chỉ dư lại một cái, Đỗ tự, Đỗ chi nhất họ, ở trong kinh thành chỉ có một nhà, như thế đại diện tích phế tích, kinh thành cũng chỉ có một nhà. Cửu trinh kinh hoàng thất thố đứng lên, liền phải thoát đi nơi này, chính là, ở nàng xoay người nháy mắt, một đám phi đầu tán phát, người mặc bạch y nam nhân nữ nhân từ trong bóng đêm đi ra. Trong không khí tản mát ra nùng liệt tanh tuổi, nàng có thể rõ ràng nghe được xương cốt giát cha giát cha. Ma động thanh, thanh âm này là cửu trinh hoảng sợ nhìn những cái đó bạch y nhân run run dẩy chiều nàng đi tới, có trên mặt đất bò, có không có đầu, phiêu ở giữa không chung, có múa may chính mình cánh tay, tả hữu tới lui càng ngày càng rõ ràng khóc tiếng la tràn ngập ở nàng nhĩ sườn, cửu trinh bị một màn này hoàn toàn dòa mắt choáng váng, mắt thấy bọn họ mở ra bùn máu mồn to liền phải đem nàng cắn nuốt khi, a một tiếng thét trói tai, hoàn toàn đem cửu trinh từ ác. Mộng Trung kéo trở về, nàng từng ngụn từng ngụn vỗ về ngực thở hồn hền, ở nàng phục hồi tinh thần lại, ý thức được đây là một hồi ác mộng khi, thế nhưng bởi vì quá độ kinh hách, hậu chi hậu giác khóc lên, không, đừng tới tìm ta, ta không phải cố ý, ta thật sự không phải cố ý, cha, ta cầu xin ngài, đừng tới tìm ta, muốn trách thì trách ngài vứt bỏ chúng ta hai mẹ con, muốn trách thì trách nàng đỗ vân ca nơi trốn áp ta một đầu. Muốn trách thì trách các ngươi đỗ phủ chọc người Kiêng kỵ Đừng tới tìm ta Đừng tới tìm ta Trong bóng đêm Không biết là ai đột nhiên phát ra một tiếng chào phúng phúng cười Này thanh vừa ra cửu trinh tức thì cứng đờ trên giường Vốn là run dẩy thân thể Lúc này đã thân run như si Nàng chậm rãi nâng lên kia chương che kín nước mắt trắng bẹp dung nhan Rồi tung tóc kinh hoảng thất thố nhìn bốn phía Là ai Ai ở nơi đó liền ở cửu trinh cho rằng này hết thảy đều là chính mình ảo giác khi một người tóc đen thẳng, eo mặt trắng như quỷ giống nhau nữ từ áo đỏ từ trong bóng đêm từng bước một đi ra, đương cửu trinh thấy rõ nữ nhân này rung nhan khi nàng há to miệng kinh trọng mắt suýt nữa rơi xuống, đó là liền miệng cũng khép không được, đỗ đỗ vân ca đương nàng ánh mắt từ nàng kia trương tuyệt mỹ rung nhan rơi xuống trên người nàng kia kiện hồng ý khi cửu trinh chỉ cảm thấy đầu ong lập tức hoàn toàn tạc, kia kiện quần áo, còn không phải là Đỗ Vân ca chết thời điểm, xuyên kia kiện. Phượng bào, nàng, nàng thật là Đỗ Vân ca. A, mấy năm không thấy, ngươi đảo vẫn là một chút cũng không thay đổi, muội muội, ngươi nhìn xem ta mặt, thay đổi sao? Nữ tử áo đỏ chậm rãi xoa chính mình kia trắng bệch như quỷ dung nhan, đột nhiên, nàng sắc nhọn móng tay dùng sức đâm vào da thịt giữa. Làm cho kiều trinh mặt một chút một chút một chút đi xuống bái, một bên bái, một bên dương kia trương hồng nhang yêu dã môi quỷ dị cười. muội muội ngươi biết tỷ tỷ có bao nhiêu đau? Không, hắn trùy thủ liền chọc ở ta ngực, thật lớn một cái huyết động a ngươi xem, chính là như vậy. Nói, nữ tử áo đỏ đột nhiên rút ra một phen mạo hàn quang trùy thủ, không lưu tình chút nào chiều chính mình ngực thọc đi vào, vẩy ra huyết nóng bỏng nóng bỏng, trong khoảnh khắc sái đầy đất xem cửu trinh đồng tử co rút lại đầy mặt sợ hãi ngươi, ngươi đừng tới đây ngươi đừng tới đây, ta cầu xin ngươi không cần lại đây, không cần lại đây kiều trinh khóc lóc kể lệ cũng không có ảnh hưởng đến nữ tử áo đỏ mảy may nàng thật giống như tại đàm luận hôm nay thời tiết giống nhau nhẹ nhàng không ngừng khải chính mình máu chảy đầm đìa nhu thể nhu thể bị lửa đốt còn không có tới kịp sinh hạ hà hài tử cũng sinh sôi nghẹn chết mà ngươi lại ở bên cạnh xem náo nhiệt, muội muội, ngươi nói tỉ tỉ như thế nào không nhớ thương như vậy ngươi, thấy được sao? Ta gương mặt này có đẹp hay không a? Theo nữ tử áo đỏ quỷ dị thanh âm khắp nơi lan tràn mở ra. Nàng gương mặt kia ra đã bị nàng hoàn toàn moi xuống dưới, lộ ra bên trong huyết nhục mơ hồ thả tản ra tanh tuổi mặt, Cửu Trinh hoảng sợ che lại miệng mình, không ngừng sau này lui, nàng muốn thét chói tai. Lại phát hiện chính mình căn bản là phát không ra bất luận cái gì thanh âm, đặc biệt là nữ nhân kia ở xé đi cả khuôn mặt ra sau, đột nhiên một tay đâm vào chính mình bụng, dùng sức đảo lộng cái gì, lúc này Kiều Trinh, nhìn trên người nàng dưới chân tảng lớn tảng lớn máu, đâm thẳng kích thích ra dày bộ bắt đầu không ngừng quay cuồng, không, không cần lại động, ta cầu xin ngươi, không cần lại động, không cần động, vì cái gì đừng cử động, Kiều Trinh, ngươi có biết ta chết có bao nhiêu thảm, Ta thống khổ so chi này đó Lại tính cái gì Ngươi này liền chịu không nổi Thật là quá làm ta thất vọng rồi Nữ tử áo đỏ dương kia trương máu chảy đầm đìa miệng trừng mắt đã huyết nhục mơ hồ đôi mắt Rốt cuộc từ bụng chung giống như móc ra cái gì ra Tới Đương nàng lộ ra một bộ quỷ dị cười Đem trong tay đồ vật không lưu tình Chút nào ném ôm đầu run bần bật Kiều trinh khi Một đạo bén nhọn tê tiếng la Tức thì cắt qua vĩnh ninh cung bầu trời đêm Vài con quà đen sợ tới mức vùng vẫy cánh, cạc cạc, bay đi. Chính là vĩnh ninh cung chung, lại vẫn như cũ an tính quỷ dị. Nếu ngươi nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện vĩnh ninh cung trong ngoài, tứ tung ngang dọc đảo vô số thị vệ, thái giám, cung nữ, mà đang ở ngủ say chung người, tự. nhiên cũng còn ở ngủ say, cửu trinh thanh âm, không có ảnh hưởng đến bất cứ một người. Lúc đó kiều trinh, đã bị trước mắt nữ tử áo đỏ sợ tới mức hết giận nhiều. Tiến khí thiếu, nàng thân run như xi si quỷ gối lạnh leo trên sàn nhà, không được hướng tới nữ tử áo đỏ dập đầu, nàng một bên dập đầu, một bên nước mũi không phải nước mũi, nước mắt không phải nước mắt tránh né chu vi bò cạp độc, rắn độc, thiềm thừ, con nhện chờ ngũ độc chi vật, từ nàng hoảng sợ con ngươi không khó coi ra. Nàng giờ này khắc này, đã sợ hãi tới rồi cực điểm, đáng tiếc chính là, này đó độc vật chỉ là quay chung quanh ở nàng bên người cũng không cắn nàng, lại có thể đem nàng cấp hù chết. Nàng muốn trực tiếp ngất xỉu đi, chính là trước mắt cái này đáng sợ quỷ nữ, chỉ cần nàng vừa xuất hiện mất hiện tượng, nàng liền sẽ lập tức làm nàng nghe một loại mạc danh khí thể, tưởng vựng vựng không được, tưởng phun phun không ra, Cửu Trinh cảm thấy chính mình muốn chết, nàng chưa từng có. Giống giờ khắc này như vậy muốn chết. Cầu xin ngươi, thả ta đi, thả ta đi, ta cầu xin ngươi. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, ta cho ngươi hóa vàng mã, thiêu thật nhiều thật nhiều vàng, ngươi tuy rằng đã chết, nhưng ở âm phủ ngươi nhất định sẽ đại phú đại quý, được không? Tính muội muội cầu ngươi, buông tha ta đi. Ha ha ha, buông tha ngươi, kia ai tơi buông tha ta? Buông tha ta nhi tử đâu? Còn có ta kia chưa xuất thế hài tử. Các ngươi ai từng buông tha chúng ta? Hiện. Tại tơi cầu ta Không, này không phải ta làm, hết thảy đều là hoàng thượng, hết thảy đều là hoàng thượng làm A tỷ tỷ, muội muội thật sự cái gì cũng không có làm, cái gì cũng không có làm, ô ô, cầu ngươi, đừng tới tìm ta, đừng tới tìm ta. Nữ tử áo đỏ đáy mắt trào phúng càng tăng lên, đẩy đến nhưng thật ra không còn một mảnh, thật đúng là tai và đến nơi từng người phi A. cửu trinh, ngươi sẽ không thật sự cho rằng người chết liền cái gì cũng không biết đi. Ý thức bắt. Đầu tan ra cửu Trinh nghe thế câu nói, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt sợ hãi đột nhiên bị đề phòng mà thay thế được. Không, ngươi không phải Đỗ Vân Ca, nữ nhân kia đã chết, người chết là sẽ không biết nhiều như vậy. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Nữ tử áo đỏ không chút để ý kéo kéo chính mình đầu tóc, tức thì một đống tóc liền rớt xuống dưới, tùy ý đem tóc một dài, rơi xuống quay chung quanh ở cửu Trinh bên người ngũ độc vật thượng. Rồi sau đó, nàng run run chính mình. Bạch như tờ giấy cánh tay, tùy tiện một xả, một khối to nhi huyết nhục rớt xuống dưới, tùy tiện đi xuống một ném, những cái đó rắn độc tức thì truyền đi lên, không cần thiết trong chốc lát, đã bị chia cắt sạch sẽ. Nàng qua cua run run dày treo ở trên đầu đầu, mở to cặp kia máu chảy đầm đìa đôi mắt, âm chắc chắc nhìn kiều trinh. Ta là ai? Ha ha a hảo một cái ta là ai? Họ thù! Người tời nói nói, ta là ai? Xem, ta ra mặt không có... Trong bụng cũng giống tuyết, đầu cũng mau rớt. Ngươi muốn hay không tới thử xem xem, này trong mắt có thể hay không moi xuống dưới. Trên thực tế, cửu Trinh đang xem đến nàng đem chính mình thịt ném vào bầy rắn lúc sau, liền đã sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Lúc này đây, đại nữ tử áo đỏ quay đầu khi, cũng chỉ là hơi hơi nhíu nhíu mày, không có tiến lên, thả không màng chính mình cả người là huyết. Tùy tay vung lên, một cái ghế đã xuất hiện ở nàng sau lưng, theo lý thường hẳn là ngồi đi lên, âm lánh thanh âm chợt vang lên. Xem náo nhiệt, có thể vào được. Ngoài cửa hắc ảnh cùng với mái hiên thượng nằm bò người đồng thời cứng đờ, hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy đã bị phát hiện. Nhưng ngoài dự đoán chính là, cuối cùng đẩy cửa ra đi vào, lại là cửa phòng kia đạo bóng đen, mà mái hiên người trên lại lặng yên không một tiếng động ẩn nấp chính mình tung tích. Trong bóng đêm, nơi xa màn che bị phong quát chợt cao chợt thấp vũ động, trong không khí, tràn ngập dày nặng mùi máu tươi nhi cùng với đặc biệt tanh hôi vị hắc y nhân nhíu nhíu mày tùy tay một trưởng huy qua đi chẳng những phía sau môn theo tiếng mà quan đó là liền không biết khi nào bị mở ra cửa sổ, cũng bị gắt gao đóng lại, nương mỏng manh ánh nến hắc ảnh liếc mắt quỳ dạp trên mặt đất kiều trinh, dần dần đem ánh mắt rừng ở cái kia đưa lưng về phía nàng phi đầu tán phát nữ tử áo đỏ trên người, ánh mắt lạnh leo chung mang theo một mặt xem kỹ Ngươi là ai? Kiều Trinh kẻ thù, không? Biết cái này đáp án, cô nương hay không vừa lòng? Lúc đó, nữ tử áo đỏ trong thanh âm đã không có vừa mới quỷ dị âm dung, ngược lại khôi phục bình thường. Tựa hồ đã chắc chắn, lúc này xuất hiện ở chỗ này hắc y nhân, là bạn không phải địch. Như vậy khẳng định ngữ khí, tuy là hắc y nhân, cũng phá lệ kinh ngạc nhướng mày. Ngươi như thế nào liền biết? Kế tiếp nói còn không có hỏi xong, nữ tử áo đỏ lại đột nhiên đứng lên, tùy tay một xả, trên mặt sở hữu huyết sắc ngụy trang. Đều bị triệt hồi, bao gồm kia thân đỏ như máu váy dài cũng bị nữ tử áo đỏ, nga không, hiện tại phải nói là thượng quan tình hy. Chỗ tối bóng người đang xem đến nàng khuôn mặt khi, chốc lát chi gian cứng đờ ở tại chỗ, mà thượng quan tình hy lại không có chú ý tới này trong phòng trừ bỏ bọn họ ba cái, thế nhưng còn có một người, Nàng trực tiếp đem chính mình trang phục ném tới chính phía trước hắc y nhân trước mặt, cười như không cười nhìn nàng, này bộ quần áo, còn quen. Thuộc, hắc y nhân nguyên bản không có chú ý, mà khi trong nhà đột nhiên lập lè ra giảm minh châu ánh sáng khi, trước mắt kia đã vết máu loang lổ quần áo, lại làm hắc y nhân tức thì sững sờ ở tại chỗ. Này, này không phải năm đó hoàng, kế tiếp nói còn chưa nói xong, hắc y nhân đã khẩn trương che miệng lại. Nghẹn họng nhìn chân trối nhìn một thân hắc y kính trang Giỏi giang tuyệt sắc thượng quan tình hy Lúc này nàng Nơi nào vẫn là ngày thường bọn họ chỗ đã thấy cái kia Gầy yếu bệnh mỹ nhân Ngươi Ngươi rốt cuộc là ai Ta là ai không quan trọng Quan trọng là Ta biết ngươi là ai là được rồi Bởi vì hôm nay tới nơi này Không đơn giản là hảo hảo đe dọa đe dọa nữ nhân này Càng quan trọng là Ta là tới gặp ngươi Lời vừa nói ra Hắc y nhân hoàn toàn mắt choáng váng, thấy, thấy ta. Lưu Anh, ngươi thao quang mịt mờ nhiều năm như vậy, vì còn không phải là chờ ta sao. Bất thình lình nói, làm hắc y nhân lảo đảo một chút, không thể tưởng. Tượng trừng lớn con ngươi, ngươi, ngươi là, ngươi là ta năm đó ôm đi đứa bé kia. Là ta, ta chính là cái kia bị ngươi đặt ở linh xà đảo tiểu nữ hoa. Thượng quan tình hy bình tĩnh ngữ khí đâm thẳng kích thích Lưu Anh suýt nữa xỉu qua đi. Không, không đúng, chuyện này ngươi sao có thể sẽ biết Ngươi lúc ấy, thậm chí liền trăm thiên đều không đến Ngươi, trên thực tế, thượng quan tình hy từ lúc bắt đầu liền biết chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở linh xà đảo Bởi vì năm đó, đó là cái này Lưu Anh, đem nàng đặt ở nơi đó Chờ đợi trên đảo người đem nàng ôm đi, nàng mới biến mất không thấy Mà ở này phía trước, Lưu Anh suốt chiếu cố nàng gần trăm thiên Từ nàng cùng một người nam nhân đối thoại chung, nàng mới biết được nàng sở hữu tính kế. Cũng nguyên nhân chính là vì thế, nàng căn cứ lưu anh thiết kế, lấy được linh xà đảo thượng nhân tín nhiệm, hơn nữa thông qua tầng tầng lớp lớp khảo nghiệm, cuối cùng mới có hiện giờ địa vị. Nhiều năm như vậy, tới, nàng vẫn luôn ở nỗ lực, vẫn luôn ở mở rộng chính mình thế lực, chính là vì một ngày kia, có thể tự mình chấm dứt địch nhân. Chỉ là này Vĩnh Ninh cung chung, liền có nàng xếp vào nội tuyến, đã đạt 10 người nhiều. Theo nàng thế lực không ngừng mở rộng, từ trước không rõ địa phương cũng như kéo tơ lột kén giống nhau hiện ra ở nàng trước mặt. Đồng dạng, nàng không có quên đem nàng đưa tới trên đời này Lưu Anh. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn chưa từng cùng nàng liên hệ, vì... Chính là ngày này, năm đó nàng, như thế nào cũng không thể tưởng được bị nàng phái ra đi vì phụ thân tìm kiếm thuốc dẫn lưu anh lại thành nàng hiện giờ tồn tại hậu thế duy nhất môi giới nếu không có lưu anh nàng có lẽ đã sớm không ở nhân thế theo lưu anh trồi lên mặt nước nàng lại từ trong cung tuyến người nơi đó biết đồng dạng sống sót còn có nàng như yến đáng tiếc chính là hỷ thước cùng cẩm mặc lại rốt cuộc không về được rốt cuộc thượng quan tình hy đối chính mình đến tột cùng là con của ai cũng không có cẩn thận nghĩ tới, nàng duy nhất biết đến là, nàng tỉnh lại thời điểm, liền đã bị Lưu Anh ôm ở trong lòng ngực, lúc ấy, nàng còn tưởng rằng này hết thảy là ảo giác, mà khi nàng chân thật sờ đến nàng mặt sau, mới hậu chi hậu giác phát hiện, này thế nhưng là thật sự, nàng trọng sinh, còn trọng sinh ở Lưu Anh trong lòng ngực hài tử trên người, trời cao, quả nhiên là đối nàng không tệ, bởi vì ta là mang theo ký ức trọng sinh, bởi vì, ta là, Cuối cùng mấy chữ, thượng quan tình hy tuy rằng chỉ trương miệng, chưa phát ra âm thanh, nhưng Lưu Anh lại xem đến rõ ràng, lập tức bị chấn đến Lưu Anh chân tiếp theo mềm. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi, ngươi là... Anh Nhi không cần hoài nghi chính mình nhìn đến, ta chính là nặng, ta không có chết, ta trọng sinh ở đứa nhỏ này trên người. Từ đầu tới đuôi, ta đều biết là ngươi đã cứu ta, từ đầu tới đuôi ta đều biết ngươi vì ta thoát thai hoán cốt đi bước một đi. Tới hôm nay vị trí, anh Nhi, ta cảm ơn ngươi vì ta sợ làm hết thảy, 12 năm, ta đã trở về, cho nên, chúng ta báo thù, chính thức bắt đầu rồi. Lúc này Lưu Anh đã không biết dùng cái gì tâm tình tới hình dung nàng nội tâm, chính là thượng quan tình hy chấn tính lại làm nàng không thể không tin tưởng này hết thảy hết thảy đều là thật sự. Lưu Anh tên này, đã có bao nhiêu năm chưa từng có người như vậy kêu lên, nhưng, nhưng sao có thể, như thế nào sẽ như vậy xảo. Sao? Lời nói đến nơi đây khi, Lưu Anh tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên nhìn về phía chính mình chủ tử. Khó trách, khó trách, năm đó đứa nhỏ này rõ ràng đã chết, rõ ràng đã không có bất luận cái gì hơi thở, nhưng ta vì làm ngài tin tưởng nàng còn sống, cho nên nô tỳ lừa ngài, nói nàng tồn tại, cho nên, ngài năm đó là cười rời đi ta. Chính là, chính là liền ở ngài vừa mới tắt thở 15 phút sau. Hải tử thân thể cư nhiên kỳ tích ấm lại đây, sắc mặt cũng không hề giống phía. Trước như vậy ô thanh phát tím, cũng không có hít thở không thông dấu hiệu, nàng sống, nàng sống lại đây. Nhưng ta như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, đứa bé kia linh hồn, thế nhưng sẽ là tiểu thư ngài. Này, này quá không thể tưởng tượng, nhất định là trời xanh có mắt, làm chúng ta chủ tớ nắm tay tới rửa sạch độ ra cái này thiên đại oan án, có phải hay không? Lưu Anh nói kích động hoàn toàn không có chú ý tới đã chỉnh ngây ra như phong trạng thái thượng quan tình. Hi, chính dương miệng, ngốc ngốc nhìn nàng. Từ từ, cái gì kêu nàng lừa ta? Nói nàng tồn tại, vẫn là cười rời đi. Cái gì kêu nàng tắt thở về sau? Hải tử sống lại đây, hơn nữa linh hồn, vẫn là nàng chính mình. Vì cái gì nàng nói này đó, nàng một chút ấn tượng đều không có. Nếu năm đó không phải tận mắt nhìn thấy đến chính là Lưu Anh cứu nàng, Nàng lại sao có thể sẽ như thế chắc chắn nàng chính là đứa bé kia Chính là hiện tại nha đầu này lại nói cho nàng Đứa bé kia thân phật Là sao có thể Cô nương Ngươi Ngươi làm sao vậy Rốt cuộc Lưu Anh phát hiện thượng quan tình hy không thích hợp Vội thấp giọng hỏi nói Ngươi đem lời nói cùng ta nói rõ ràng Ngươi kêu đến đứa bé kia Cũng chính là hiện tại ta Là ai Nàng đến tột cùng là ai Lời vừa nói ra Lưu Anh rốt cuộc phát hiện rốt cuộc là không đúng chỗ nào, nàng kinh ngạc nhìn trước mắt tuyệt mỹ lại xa lạ mặt, ngài, ngài không biết, thượng quan tình hy ánh mắt tới lui tuần tra, dừng ở bò, trên mặt đất hạ nhân thế không tỉnh nữ nhân trên người, nhớ tới đêm hôm đó đáng sợ, chỉ cảm thấy cả người đều là lạnh băng, ta ký ức, cận tồn ở Lan Nhi chết thảm, ta tự sát mà chết, chậm rãi chờ đợi máu tươi lưu sông cái tịnh, lúc ấy, ta cảm giác cả người sư lực đều chịu đi rồi giống nhau, linh hồn cũng đi theo tan giá. Còn lại ký ức, căn bản là đã không có, ta thậm chí có thể cảm giác được kia hỏa lan tràn đến trên người khi nướng nướng thống khổ. Đừng, đừng nói nữa. Tiểu thư, ngài chớ có nói, Lưu Anh nguyên bản còn có chút đề phòng tâm, đang nghe đến những lời này lúc sau, rốt cuộc ức chế không được nội tâm kích động, lào đảo tiến lên, phát gục ở thượng quan tình hy dưới chân, Mặc dù kiên cường như nàng, cũng ngăn không được nước mắt chỉ rớt. Tiểu thư, ta hảo tiểu thư, ngài năm đó tự sát lúc sau, cũng không có lập tức liền không có hơi thở. Ngài đang đợi ta, ngài vẫn luôn đang đợi ta qua đi. Cho nên ngài dùng chết giả lừa bịt mọi. Người, ngài dùng còn sót lại một hơi, âm thầm thi châm cấp bụng hài tử, liều mạng giữ lại nàng sinh mệnh. Đáng tiếc chính là, ngài trung quy mất máu quá nhiều. Lại thêm chi lúc ấy chung quanh tất cả đều là hỏa, nô tỳ chạy tới thời điểm, hải tử nàng, đã hít thở không thông đã chết. Mà ngài, đang nghe nói hải tử còn sống, hơn nữa là cái nữ oa lúc sau, liền, đi, đi ô ô, trời xanh có mắt, trời xanh có mắt a nguyên lai like thế nhưng là như thế này, thượng quan tình hy ngốc tại. Tại chỗ, sửng sốt ước chừng 15 phút sau, mới chậm rãi rũ xuống mắt, nhìn đã khóc đến không kềm chế được lưu anh. Nước mắt không biết khi nào Cũng đồng dạng mơ hồ nàng tầm mắt Xem ra Lúc ấy Ta trên cơ bản đã không có bất luận cái gì ý thức Nếu như không phải có đứa nhỏ này treo cuối cùng một hơi Chỉ sợ căn bản là đợi không được ngươi đến đây đi Chỉ là ta tính tới rồi ngươi Lại không có tính đến ta cái này thân Phật Ha ha Ta thế nhưng trọng sinh tới rồi vệ du Xâm nữ nhi trên người Ha ha ha Buồn cười Buồn cười a Tiểu thư, đây là trời cao đều không quen nhìn cái này. Cậu hoàng đế hành động, đây là trời cao phải cho chúng ta cơ hội đi báo thù. Tiểu thư, ngài hiện giờ cái này thân phận có lẽ sẽ là chúng ta chí thắng máu chốt. Thượng quan tình hy như suy tư gì vuốt chính mình mặt, trong mắt lập loè phức tạp quang mang. Chính là ta gương mặt này, căn bản là cùng năm đó ta không có nửa điểm tương tự chỗ a. Lưu Anh nghe đến đó, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Tiểu thư yên tâm. Ngài gương mặt này, trên thực tế là nô tỳ âm thầm động tay chân, là ta sư huynh đem gương mặt này cải tạo quá, cho nên nhìn không ra tới, nếu tiểu thư muốn phục hồi như cũ, ta sư huynh có lẽ có biện pháp. Cải tạo? Ngươi là nói gương mặt này là dịch dung quá? Lưu Anh vội nói, không, không phải dịch dung, gương mặt này không có dịch dung quá, mà là thông qua một loại dị hình hoán cốt phương pháp đem mặt bộ xương cốt tiến hành rồi thay đổi. Loại này phương pháp phi thường cao thâm khó đoán, ta sư huynh sư thừa sư phó của ta toàn cơ lão nhân, trên đời này, cũng chỉ có sư huynh một người có thể làm được này một bước. Năm đó, nô tỳ chính là sợ ngài lớn lên lúc sau rất giống ngài đã từng gương mặt kia, cho nên mới động tay động chân, nhưng thật ra không nghĩ tới, dù vậy, gương mặt này, cũng mỹ đến làm người kiêng kỵ, này nếu là khôi phục chân dung, chẳng phải là, thế gian này lại vẫn có như vậy. Cao thâm khó đoán phương pháp. Mặc dù là kiến thức rộng rãi thượng quan tình hy, cũng ngăn không được trong lòng run sợ. Kia tiểu thư hay không muốn khôi phục, sư huynh đã vào kinh, tùy thời đều có thể giúp tiểu thư khôi phục. Thượng quan tình hy lắc lắc đầu, gương mặt kia, ta cả đời đều không nghĩ lại thấy được, chẳng những là ta, các ngươi cũng là đồng dạng như thế đi. Thấy một lần liền đau một lần, hà tất cho chính mình tìm không thoải mái đâu. Tuy rằng không biết, Thân thể này rốt cuộc cùng ta kiếp trước có bao nhiêu giống nhau Nhưng nếu vì mẹ con Nhưng tất nhiên cũng là không kém bao nhiêu Ta không nghĩ lại thấy được Nhưng nếu không dựa gương mặt kia Ngài lại nên như thế nào tiếp cận vệ du sâm đâu Cái này ta đều có chủ trương Tạm thời liền như vậy định Chớ có nhắc lại Biết được chính mình chân thật thân phận sau Thượng quan tình hy không có chút nào kinh hỉ Ngược lại càng thêm phiền muột Kết quả này cùng nàng đoán Trước kém khá xa Kể từ đó, còn như thế nào nhắc lại gả vào phượng vương phủ việc. Tính lên, vệ giới hiện giờ vẫn là nàng tiểu thúc thúc, chất nữ gả tiểu thúc thúc, này, này còn thể thống gì. Nhưng làm nàng như vậy từ bỏ tốt như vậy quân cờ, lại phi nàng mong muốn, làm sao bây giờ. Chẳng lẽ thật sự muốn loạn, luôn một lần không thành. Tiểu thư ngài hiện tại ở nơi nào trụ, nô tỳ về sau muốn như thế nào liên hệ ngươi. Mới vừa gặp mặt, mới vừa tương nhận lưu anh, cảm giác. Chính mình có một bụng lời nói muốn cùng chính mình chủ tử nói, nhưng lời nói đến bên miệng, rồi lại không biết từ đâu mà nói lên mới xem như chân chính bắt đầu, chỉ có thể tham lam nhìn nàng, gắt gao nắm chặt nàng, sợ lại lần nữa tỉnh lại khi, này hết thảy đều là giả, đều là không tồn tại, đều chỉ là một giấc mộng Thượng quan tình hy nhẹ nhàng đem Lưu Anh nâng dậy tới, chủ tớ hai người ngồi ở cùng nhau, nàng vuốt Lưu Anh kia trương không hề tuổi trẻ mặt, nước mắt ngăn không được rơi xuống, hảo anh nhi ta thực hảo, mấy năm nay ta thực hạnh phúc, ta bên người có rất nhiều thân nhân, sư huynh tỷ đệ muội, bọn họ giống chiếu cố thân nhân giống nhau chiếu cố ta cho nên, không cần lại vì ta rơi lệ nghe được sao lưu anh muốn nói lại thôi, thượng quan tình hy đã vì nàng lau đi nước mắt cường xả ra một mạt cười không nói cái này, ngươi vì cái gì không có chuyện thượng quan tình hy tới nơi này phía trước Chính là đem toàn bộ vĩnh ninh cung đều Hạ mê hương Lưu Anh sao có thể sẽ không có hút vào Bởi vì ta đi gặp như Yến Nhưng thật ra không nghĩ tới Tránh thoát một kiếp Lại nói tiếp Nếu ta không có tránh thoát Chẳng phải là liền bỏ lỡ như vậy đẹp tiết mục Càng quan trọng là Nàng chờ tới rồi chính mình tiểu chủ tử Chờ tới rồi ngần ấy năm tới Vẫn luôn kỳ ngóng trong tiểu nhân nhi Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là Cái này tiểu nhân lại là cùng chính mình tiểu thư Xài chung một cái linh hồn Nàng thậm chí có thể cảm giác được Bọn họ ly thành công Tựa hồ lại gần một bước Kia tiểu thư ngài muốn như thế nào an bài người này Lưu anh một chân đá đi lên Ở giữa kiều trinh mũi Lúc ấy liền máu chảy không ngừng người được mới mẻ mùi máu tươi nhi Quanh mình độc vật lập tức trở nên hưng phấn lên Hôm nay buổi tối cũng liền doa doa nàng Ngày mai buổi sáng nàng tỉnh lại Tự nhiên sẽ hàng đêm bắt đầu sợ hãi Thượng quan tình hy chắc chắn Làm Lưu Anh rất là tò mò Vì, vì cái gì Bởi vì đêm nay Nhưng không ngừng là trận này giết chóc Sáng mai, liền có trò hay trình diễn Thượng quan tình hy hừ lạnh một tiếng Tùy tay phất quá ngầm độc vật Lại cúi đầu khi Chúng nó đã là biến mất không thấy Này đó độc vật ở người ngoài trong mắt Có lẽ là trí âm trí độc khủng bố nơi Chính là ở nàng nơi này Vậy là tốt rồi so là nàng tốt nhất đồng bọn, nàng từ nhỏ liền tiếp xúc mấy thứ này, chúng nó đều là nàng dốc lòng chiếu cố hạ hợp chất diễn. Sinh, thân mật đến không được, cho dù là Lưu Anh, cũng bị nàng này nhất cử động xem cả người phát mau, đưa bọn họ liền như vậy treo ở trên người, thật sự hảo sao. Thượng quan tình hy mày đẹp một trọn, yên tâm đi, này đó chính là ta cộng đồng tác chiến hảo bằng hữu, được rồi, ta phải đi, dư lại liền giao cho ngươi xử lý. Tiểu thư khi nào sẽ lại đến? Lưu Anh rất là không tha lôi kéo tay nàng. Tình hy động dung nhìn nàng. Yên tâm, ta còn sẽ có một thân phận khác. Tiến. Cung rất là nhẹ nhàng. Ngươi liền không cần truyền tin tức cho ta. Miễn cho bị vô cớ nghi kỵ, minh bạch. Lưu Anh dưng dưng gật đầu. Thượng quan tình hy suy nghĩ hạ. Chuyện này tạm thời không cần nói cho như yên kia nha đầu. Nàng so ngươi cảm tính. Một cái lộng không tốt. Ngược lại sẽ làm ra sơ hở. Công đạo hảo kế tiếp xong việc, thượng quan tình hy cáo biệt lưu luyến lưu anh, dễ như trở bàn tay hóa thân một đạo hắc ảnh, biến mất ở vĩnh ninh cung trên không, chính là ở chỗ. Ngoặc thời điểm, trong lúc lơ đáng một ngắm, làm nàng chú ý tới lúc này thế nhưng còn ngọn đèn dầu huy hoàng cần chính điện, trong đầu thoáng hiện mà ra, rõ ràng là vệ du sâm kia trương hung ác nham hiểm nguy hiểm lạnh lùng mặt. Nàng mím môi, vừa muốn làm theo cách trái ngược lại đột nhiên bị một đạo hắc ảnh chặn ngang vùng, thay đổi nàng nguyên bản phương hướng. Dù cho bị khiếp sợ, chính là cường hãn trường thi phản ứng, làm nàng thực mau chấn định xuống dưới, chỉ là một. Đôi mắt chừng đến đại đại, để phòng nhìn trước mắt vị này thân hình cao lớn, lại cho nàng xa là cảm giác hắc y nhân. Ngươi là ai? Có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nàng bên người, còn có thể chỉ khoảng nửa khắc liền không chế được nàng, đủ để có thể thấy được người này công lực ở nàng phía trên, chỉ là đánh một cái đối mặt. Người này quanh thân phát ra mà ra nguy hiểm Cùng lánh khốc hơi thở Khiến cho thượng quan tình hy hơi hơi nhíu nhíu mày Ngươi rốt cuộc Là ai Hắc y nhân liền như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó Một đôi lạnh nhạt đôi mắt sâu không thấy đáy phảng phất trong chớp mắt là có thể đem nàng hít vào đi Loại cảm giác này làm nàng cảm thấy mạc danh hoảng hốt Mày liêu nhíu lại Lạnh lùng nhìn hắn một cái Không thể hiểu được Liền muốn xoay người rời đi Chưa từng phía sau nam nhân đột nhiên nắm chặt nắm tay, thân ảnh bỗng dưng chợt lóe ngăn lại nàng đường đi đồng thời, khẩn chế trụ nàng mảnh khảnh bả vai, ngươi là Đỗ Vân Ca. Thượng quan tình hy sắc mặt tuy không gợn sóng, trong lòng cũng đã phiên nổi lên sóng to gió lớn, tựa như bị người tạp chủ yết hầu giống nhau gắt gao nhìn chầm chầm hắn, một đôi xinh đẹp đôi mắt chừng đến đại đại, ngươi, ngươi ở nói bậy gì đó, hắc y nam hít sâu một hơi, Nhìn trước mắt này trương tuyệt mỹ dung nhan Ám giả trung hắn bỗng nhiên kéo xuống mặt nạ bảo hộ Lộ ra kia trương kinh vi thiên nhân mặt Trong nháy mắt kia Thượng quan tình hy trực giác Trong đầu oanh một tiếng Hình như có cái gì tạc vỡ ra tới Ngốc tại tại chỗ Quên mất phản ứng Mà nam nhân tựa ở xác nhận thân phận của nàng Thanh triệt mà trầm ổn thanh âm lại Vào lúc này sâu kín vang lên Ngươi chính là Đỗ Vân Ca Ta, ta không rõ ngươi đang nói cái gì Thượng quan tình hy gắt gao nắm chặt nắm tay, theo bản năng sau này lui. Hắc y nam tử lại không tính toán cho nàng tự hỏi thời gian, từng bước một đi trước. Ngươi lui, ta tiến. Ngươi lại lui, ta lại tiến. Đương lui không thể lui là lúc. Thượng quan tình hy rốt cuộc kiềm chế không được trong lòng kinh hoàng, giận cực ngước mắt. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vừa mới ở vĩnh ninh cung, ngươi chính là một chút cũng không hoảng hốt a? Ngươi cùng mộ hàm nga hoặc là nên nói là lưu anh hắc y nam nhân nói âm thanh còn chưa lạc thượng quan tình hy đã nhanh như tia chớp trở tay chế chủ hắn yết hầu ngươi nói cái gì ngươi vừa mới liền ở vĩnh ninh cung các nàng thế nhưng từ đầu tới đuôi đều không có cảm giác được thượng quan tình hy trong phút chốc trắng mặt tiện đà nhìn về phía trước mặt hắc y nam khi trong mắt hỗn loạn nồng đậm sát ý hắc y nam làm sao có thể nhìn không ra điểm này chỉ là hắn không hoảng hốt cũng không vội chỉ là tham luyến nhìn nàng mặt, theo bản năng liền vươn tay động tình muốn vuốt ve đi lên, lại bị thượng quan tình hy đề phòng dãi rùa né tránh. nhìn như vậy không bình thường hắc y nam nàng thủ hạ lực độ dần dần tăng thêm, mắt thấy hắc y nam liền phải như vậy chết đi khi trong mông lung nàng tựa hồ nghe đến hắn nói một câu cái gì, nghe được kia một chữ thượng quan tình hy khiếp sợ nhìn hắn sắc mặt trắng bệch, không biết khi nào cánh tay buông lỏng vuông góc rơi xuống, cả người cương tại chỗ, giống như khắc gỗ màn đêm buông xuống, thành nam phá miếu một thân hắc y kính trang vệ ly tự trong đêm đen bỗng dưng xoay người mà rơi, vững vàng rừng ở đứng ở trong viện nhìn đầy trời đầy sao phát ngốc người nào đó bảy hoàng thúc, như vậy ván tìm ta tới chuyện gì a vệ ly bất nhá ngáp một cái chậm gì gì hoàng đến kia mặt cao lớn hắc ảnh trước, hít mắt đánh giá hắn liếc mắt một cái nhíu nhíu mày Làm sao vậy đây là, ta lớn như vậy thật xa chạy tới, ngài liền không thể cấp cái gương mặt tươi cười a Vệ giới chậm rãi xoay người, lộ ra kia chương ở trong đêm đen dữ tợn đáng sợ hình nam mặt. Tuy là nhìn quen hắn như thế vệ ly, cũng là nhìn không được đánh. Cái dùng mình, ngươi sao vậy, sắc mặt như vậy khó coi. Một canh giờ trước, văn xương hậu phủ bị giết. T. Vệ ly hít ngược một, hơi khí lạnh. Theo bản năng liền hướng văn xương hậu phủ phương hướng xem, không, không cháy a lần này như thế nào như vậy an tĩnh? Vệ giới hờ hưng chăm chú nhìn phía trước, không phải an tĩnh, mà là, còn chưa tới thời điểm. Bảy hoàng thúc ý tứ là, vệ giới ánh mắt cuối cùng chuyển rời đến hắn trên mặt, còn nhớ rõ ta đã từng nhắc nhở. Quá ngươi nói sao? Vệ ly trên mặt tươi cười cứng đờ, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, bảy hoàng thúc có nói cái gì, không ngại có thể nói thẳng. Vệ giới nhìn nặng nề sắc trời, con ngươi sâu không thấy đáy, liền nói ra nói cũng như vậy hư vô mờ mịt. Hôm nay đem ngươi kêu lên tới, là tưởng nói cho ngươi, ngay trong ngày khởi, ta hy vọng các ngươi dung vương phủ có thể hoàn toàn rút khỏi triều đình, rời xa thị phi. Vệ ly trong lòng hơi hơi chấn động, kinh ngạc nâng lên mắt. Bảy hoàng thúc ngươi, ngươi chẳng lẽ là tưởng, vì, vì cái gì, vì cái gì muốn nói cho ta. Vệ giới ánh mắt thâm trầm như đêm. Nâng lên mí mắt, không chút để ý nhìn hắn một cái. Bởi vì ngươi là nhất không hy vọng dung vương phủ quấn vào trận này thị phi người. Vệ ly, nhắc nhở đã đưa đạt, đến tột cùng phải làm như thế nào, liền xem các ngươi dung vương phủ tạo hóa. Vệ ly trở lại dung thân vương phủ thời điểm, thiên đã mau lượng, không nghĩ tới nàng mẫu phi thế nhưng đã đi. Lên, lập tức đi tới lê vu viện, nhìn đến đột nhiên trở về nhà tiểu nhi tử, dung thân vương phi là kích động không được. Lôi kéo hắn trên dưới tả hữu đánh giá vừa lật sau, lúc này mới hỏi. Ngươi tiểu tử này, ra cửa cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng, làm hại ta lo lắng lâu như vậy. Hôm nay trở về cũng là, như thế nào cũng không đề cập tới trước cấp vương phủ truyền cái lời nói. Nghe thị vệ nói ngươi một không cưới ngựa, nhị không ngồi xe ngựa, vậy ngươi là như thế nào? Trở về, vệ ly vẻ mặt chán ghét ném ra dung thân vương phi tay, mẫu phi, ngài nói chuyện liền nói lời nói. Như thế nào còn động tay động chân, phụ vương nếu là nhìn đến, lại muốn không thể hiểu được ăn phi giấm, ta trở về không phải được rồi, ngài quản ta là đi trở về tới vẫn là bỏ lại tơi Thật là, mệt đều phải mệt chết, không có việc gì nói nhi tử đi trước ngủ, ngày mai còn phải tiến cung đâu, cũng không biết tổ mẫu tìm ta làm chi. Bị vệ ly như vậy không lưu tình ném ra. Dung thân vương phi một chút cũng không giật ngược lại cảm thấy đều ở tình lý bên trong giường như... Đối mặt Nhi tử như vậy thái độ, nàng bất đắc di thở dài. Ngươi nói một chút ngươi, cũng già đầu rồi đi. 16 tuổi, như thế nào còn như vậy hồ nháo? Ngươi như vậy đi xuống, ngươi phụ vương còn như thế nào cho ngươi an bài việc? Chẳng lẽ ngươi liền tính toán liền như vậy trộn lẫn đời? Như vậy ăn no chờ chết có cái gì không tốt? Nhi tử đều nói, này thế tử chi vị không thích. Hợp ta, các ngài cố tình không tin, đại ca cũng đúng vậy. Hắn một phách mông chạy lấy người Lưu lại ta ở chỗ này xui xẻo Hắn không thích cuộc sống này Chẳng lẽ Nhi tử liền thích Mẫu phi Này triều đình có cái gì tốt Nhi tử vì cái gì muốn đi triều đình hỗn cái việc Chẳng lẽ Nhi tử chính mình liền không thể hôn ra cá nhân ra Ngài yên tâm Liền tính Nhi tử vô năng đến chỉ có triều đình bổng lộc Cũng là có thể nuôi nổi nhà này Dung thân vương phi bị vệ ly hồn không Thèm để ý thật sâu kích thích tới rồi Nguyên bản thần sắc bất đắc dĩ đang nghe đến như vậy một phen lời nói sau, đột nhiên lạnh xuống dưới, nàng một tay đem vệ ly xả đến chính mình bên người, liếc mắt quanh mình người, tần ma ma thu được ánh mắt của nàng, lập tức tiếp đón người đi xuống, trong khoảnh khắc, liền chỉ còn lại có mẫu tử hai người, ngươi cho ta ngồi xuống, mẫu phi, ngồi xuống, nhìn dung thân vương phi đột nhiên thay đổi sắc mặt, vệ ly bĩu môi, lại tơi nữa. Nhi tử chẳng lẽ liền không thể có tự do Phanh một tiếng Dung thân vương phi chút nào không khách khí Hướng tới vệ ly đầu liền chụp một cái tát Vệ ly đột nhiên không kịp phòng ngừa Bị đánh vừa vặn Tức khắc ăn đau ôm đầu Mẫu phi Nhi tử rốt cuộc có phải hay không ngài thân sinh A, T Xuống tay cũng thật tàn nhẫn Đều không mang theo lên tiếng kêu gọi Mấy ngày không thấy Này sư lực tiệm dài quá a. Tiểu tử thúi Ngươi thiếu cấp lão nương ba hoa Tuy rằng suốt Thân thư hương thế ra, nhưng mấy năm nay ở vệ ly độc hại hạ, lại ôn nhu hiển huệ vương phi, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện bực này bạo lực một mặt. Hiện giờ bình lui tả hữu, nàng càng là không cần cố kỵ cái gì, lập tức ma quyền sát trưởng, hảo hảo thưởng nhi tử một cái tát. Tức giận về tức giận, chính là đương vệ ly nhắc tới, thân sinh, hai chữ khi, nàng vẫn là bị, kích thích, một chút, ngươi cái tiểu không lương tâm, lão nương một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi lôi kéo đại, ngươi liền như vậy đối đãi ta, ta dễ dàng sao ta? A, ca ca ngươi không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu sự. Nếu không phải có nhã nhi, ta có phải hay không có thể trực tiếp thắt cổ đã chết tính? Như vậy các ngươi gia ba chỉ sợ đều hưng phấn ngủ không yên đi. A, ngươi là dung thân vương phủ thế tử, là ngươi tổ mẫu kim tôn, cha ngươi tính cách ngươi lại không phải không biết. Nếu liền ngươi cũng kia chúng ta dung thân vương phủ ngày sau làm sao bây giờ? Ân, Ngươi nói một chút làm sao bây giờ? Dung thân vương phi mỗi nói một câu, vệ ly một mép liền động một chút, nếu ngươi cẩn thận nghe, sẽ phát hiện hắn miệng hình cùng dung thân vương phi ngoài dự đoán mọi người nhất trí. Bởi vậy có thể thấy được, những lời này, người nào đó đã không phải lần đầu tiên nghe xong, cũng khó trách vệ ly mỗi lần nhìn thấy vương phi, đều sẽ lộ ra như thế tích tụ biểu tình. Mẫu phi, không sai biệt lắm là được a. Những lời này ngài nhắc mãi đã bao Nhiều năm Ngài không chê phiền Nhi tử lộ tai chính là đã ma ra cái kén Cái gì ngài một phen phân một phen nước tiểu Kia rõ ràng là bà Vũ Là mama Ngài còn không phải cao hứng thời điểm ôm hai hạ Í phân kéo nước tiểu Thời điểm tất cả đều ném cho bên người người Đừng tưởng rằng nhi tử không biết Liền ngài cùng phụ vương hai người Người được phân mùi vị cư nhiên Còn bỏ đến một bên phun ra cái trời đất tối tăm Đây là các ngươi làm cha mẹ vất vả, còn có, ca ca như thế, nào liền không hiểu chuyện, nhi tử ta như thế nào liền không hiểu chuyện, chẳng lẽ thế nào cũng phải kế thừa vương phủ hết thảy mới xem như đại hiếu tử, chính chúng ta còn làm không được chính mình chủ, một hai phải nghe theo ngài nhị lão an bài, ngươi, vệ ly này một phen cuồng tạc, thẳng khí dung thân vương phi là cả người phát run, hôn trướng, ngươi, ngươi nói thêm câu nữa, Mắt thấy dung thân vương phi khí sắc mặt đều thay đổi, vệ ly lập tức thức thời ngậm miệng. Phi thường thức thời thu kia đẩy mình bất mãn, tức giận nói. Nhi tử mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi, ngài lão có rảnh vẫn là quản lý quản lý ta phụ vương đi. Đến nỗi chúng ta ca hai, thật sự không cần các ngài nhọc lòng, nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Nhi tử trong lòng so cái gì đều rõ ràng, coi như nhi tử cầu ngài, được không? nghe vệ ly mềm xuống dưới ngữ khí dung thân vương phi thân thể cuốc cuo ngã ngồi ở phía sau ghế trên vẻ mặt mỏi mệt con lớn không nghe lời mẹ a các ngươi cánh ngạnh có phải hay không hảo hảo hảo về sau ngươi muốn làm gì đều không cần tìm ta báo bị các ngươi hai anh em ai thế nào thế nào thẳng đến ta và ngươi phụ vương bị các ngươi tức chết tính xong được chưa mẫu phi ngươi lại tơi nữa có phải hay không Vệ ly tích tụ đỡ chán, nhìn dung thân vương phi nước mắt rơi như mưa bộ dáng hắn tưởng trực tiếp quay đầu liền đi, nhưng này một khi đi rồi, hắn mẫu phi còn không được kêu trời khóc đất. Đối với nữ nhân khác hắn có thể phất tay áo rời đi, người này lại là không thể, hắn là sợ cực kỳ nàng một khóc hai nháo ba thắt cổ, này đó chiêu số nữ nhân khác nếu là dùng ở bọn họ phụ tử ba người trên người, đó là đinh điểm dùng cũng không có, chính là dung thân vương phi chỉ cần dùng. Đừng nói là phụ vương, đó là hắn ca ca, cũng đến ngoan ngoan chạy tới. Hôm nay hắn nếu là liền như vậy đi rồi, sự tình thọc đến hắn cha nơi đó, đã có thể không đơn giản như vậy. Vệ ly sợ phiền toái. Cho nên, chỉ có thể cụp đuôi làm người, ngoan ngoãn ngồi vào dung thân vương phi bên người, vẻ mặt buồn bực nói. Nương, mẫu phi, tính nhi tử cầu ngài, đừng khóc được chưa. Ngài này tiếng khóc thật là có ma âm vòng lương uy lực A, nhi tử vốn là mỏi mệt. Hiện tại đầu say xe a Dung thân vương phi nghe đến đó, lập tức đình chỉ khóc thút thít xưng cặp kia xinh đẹp mắt to nhìn về phía vệ ly, khàn khàn thanh âm hỏi, thật sự, vệ ly nhéo nhéo giữa mày, hơi hơi gật đầu, thật. Sự, dung thân vương phi ánh mắt sáng lên, vừa mới cực kỳ bi thương lập tức tan thành mây khói, nàng ngồi dậy nương tựa vệ ly, ba ba nhìn hắn. nhà đây chính là ngươi nói, trong chốc lát ngươi hảo hảo nói chuyện, Không được tùy tiện cho ta bãi sắc mặt Không được tức giận lung tung Không được trong miệng không lời nói thật Không được nương ngài dây dưa không xong Vệ ly mày mới vừa nhăn lại Dung thân vương phi liền chỉ vào mũi hắn Ngươi lại chừng mắt thử xem Ngươi lại nhíu mày thử xem Vệ ly Nhìn nhà mình nhi tử rốt cuộc hoàn toàn Bình thản xuống dưới Dung thân vương phi nhìn chầm chầm hắn Gần từng chữ một hỏi Mấy ngày này đi đâu vậy vệ ly bên này vừa mới có, ngươi quản ta đi chỗ nào, tư thế, vương phi đôi mắt liền chừng mắt nhìn lên, mỗ hải tử khí thế tức thì tắt, buồn bực nhìn nàng, nhi tử còn có thể đi chỗ nào, liền tùy tiện đi bộ ngoạn nhi bái, dung thân vương phi một nghẹn, hoán hận nói, ngươi, ngươi cũng, không nhìn xem hiện tại kinh thành loạn thành cái dạng gì, ngươi như thế nào còn có tâm tình nơi nơi đi bộ ngoạn nhi, xem ra, Thật sự muốn cùng ngươi phụ thân thương lượng một chút, làm ngươi vào chiều sự, như vậy đi xuống không được. Vệ ly môi mỏng hơi câu, biểu tình tựa chào tựa phúng, mẫu thân làm ta thượng chiều làm chi. Vì người kia phục vụ, vì người kia cúc cung tận tụy, phi, hắn cũng xứng. Ai nha con của ta, bực này đại nghịch bất đạo nói ngươi như thế nào há mồm. Liền tới, dung thân vương phi sắc mặt đột biến, vội tiến lên dục che lại vệ ly miệng. Lại bị hắn né tránh Mẫu thân, hắn liền cha ta đều không yên tâm Sao có thể sẽ yên tâm ta Ta nếu là thượng triều Vào chức, ngài nói hắn hẳn là cho ta Cái không sai biệt lắm tiểu nhị đâu Vẫn là cho ta cái chức quan nhàn tả Mặc kệ hắn như thế nào cấp Kia trong lòng chính là so với ai khác Đều có khổ sở Tương lai thế tất thêm chú ở chúng ta Dung thân vương phủ ánh mắt sẽ càng nhiều Như vậy cùng chúng ta có chỗ tốt gì Dung thân vương phi cứng họng kia vậy ngươi chẳng lẽ cứ như vậy vẫn luôn nhàn hoảng đi xuống? Vệ ly tức giận nhìn dung thân vương phi, ở người ngoài trong mắt, ta chính là một lưu manh, liền như vậy hốn đi xuống, có cái gì không tốt? Nếu như bằng không, ngài đem ca ca ta kêu trở về, làm hắn tới làm thế tử đi, dù sao ta là không có hứng thú, ngài chính là bức tử ta, cũng không có hứng thú. Ngươi nói cái này kêu nói cái gì? Ngươi cho rằng này thế tử chi vị là cải trắng, muốn liền phải, không nghĩ muốn liền không cần, còn mang chuyển nhượng. Dung thân vương phi tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi là không có hứng thú, nhưng ngươi cũng đến vì ngươi tương lai suy xét suy xét đi. Cha ngươi quá không được mấy năm cũng muốn lui ra tới, tới rồi lúc ấy, ngươi cái này thế tử lại chẳng làm nên trò chống gì, kia chúng ta dung thân vương phủ. Nương, dung thân vương phủ tương lai sẽ như thế nào? Nhi tử không dám bảo đảm, nhưng tuyệt đối sẽ so với hắn vệ du xâm tương lai hảo, cho nên ngài, không cần lo lắng. Lời vừa nói ra, dung thân vương phi thiếu chút nữa ngất, nàng run dẩy môi Ngươi lại bắt đầu nói hiêu nói vượt, nương vừa mới nói ngươi rốt cuộc nghe đi vào không có. Lại nói như thế nào, hắn cũng là một cái hoàng đế, vẫn là một cái lòng nghi ngờ đặc biệt trọng hoàng đế. Ngươi lời này vạn nhất chuyển lưu đi ra ngoài, chúng ta dung thân vương phủ còn không được là cái thứ hai đỗ phủ. Vệ ly thần sắc thanh lánh gợi lên môi mỏng, dung thân vương phủ cũng không phải là đỗ phủ, không phải hắn vệ du sâm tưởng diệt là có thể diệt, chớ có đã quên, hắn hiện giờ có thể ngồi trên cái kia vị trí, trừ bỏ đỗ phủ còn có một cái dung thân vương phủ. Lời này ngươi chớ có đề ra, một cái quân vương, là quyết không cho phép có người đem lời này thường xuyên tính treo ở bên miệng, nói nhiều, liền vô dụng, minh bạch. Vệ ly cười lạnh một tiếng, để... Hắn muốn cho ta để, ta còn không để cập tới đâu. Lời nói đến nơi đây, hắn bỗng dưng xoay người, nhìn về phía dung thân vương phi, nương, chuyện tới hiện giờ, ngài vẫn là kiên trì mình thấy làm ta tiến cung. Đây là ngài ý tứ, vẫn là cha ta ý tứ, đây là chúng ta ý tứ. Đột nhiên, một đạo uy hiếp thanh âm tự vệ ly sau lưng vang lên, dung thân vương phi cùng vệ ly đồng thời xoay người, nhìn đến dung thân vương người mặc thân vương phục. Đôi tay phụ bối đứng ở cửa Nhìn dáng Vẻ, hai người vừa mới nói Hắn không ngừng là nghe được Thả nghe xong thật lâu Vệ ly không vui nhíu mày Hừ, đều một phen tuổi Còn nghe chân tường Ta đều thế ngươi thẹn thùng Đều cái này điểm nhi Ngươi không đi thượng chiều Chạy đến mẫu phi nơi này làm chi Dung thân vương mí mắt đột nhiên nhảy dựng Hôn trướng, ngươi lặp lại lần nữa bổn vương vốn di liền ở ngươi mẫu phi nơi này Bất quá là thay đổi kiện siêm ý. Ngươi đến mức này sao? Vệ ly không đáng sợ hãi. Hướng tới nhà mình lão cha khinh thường nhìn thoáng qua. Chính là đang nói một lần lại như thế nào. Dám làm còn không dám đương. Ngài chính là như vậy dạy dỗ nhi tử. Ngươi, dung thân vương đột nhiên cảm thấy. Cùng đứa con trai này múa mép khua môi. Kia tuyệt đối chính là tìm tội chịu Rõ ràng hắn mới là lão tử. Nhưng như thế nào hiện tại xem ra. Hắn ngược lại là Vương ra Ngày khi nào đã trở lại Hảo Chạy nhanh ngồi xuống uống miếng nước Ly nhi Ngươi cũng ít nói Một câu Chúng ta là người một nhà Không phải kẻ thù Nói chuyện như thế nào như vậy không xôi tai Nếu cha ngươi đã trở lại Chúng ta phải hảo hảo nói chuyện Không nghĩ tới vệ ly chút nào không mua trướng Không có gì hảo thuyết Chuyện của ta ta chính mình làm chủ Các ngươi không cần nhọc lòng Cũng không cần nhọc lòng Nên làm cái gì, không nên làm cái gì, Hải Nhi so với ai khác đều rõ ràng, Hảo, nói vậy Phụ Vương cùng Mẫu Phi cũng đều mệt mỏi, kia Hải Nhi liền cáo, lui trước, dứt lời, không màng dung thân Vương Phi giữ lại, liền rời đi, mặc cho Vương Phi ở sau người kêu phá yết hậu, cũng chính là không có dừng lại, thẳng khí Vương Phi xoay người chiều dung thân Vương nói, ngươi nhìn xem ngươi dưỡng Hảo Nhi tử, tâm cũng thật đủ tàn nhẫn, Cũng không biết khi nào hắn có thể ngồi xuống hảo hảo nghe chúng ta trò chuyện, rốt cuộc là lớn, cánh ngạnh. Chẳng lẽ hắn liền không phải con của ngươi? Hừ, hiện tại nói này đó có ích lợi gì? Tiểu tử! Này tâm tàn nhẫn cũng không phải một ngày hai thiên, đánh tiểu tâm liền đại, đánh tiểu tâm sự liền nhiều. Từ khi chúng ta cường đưa cho hắn một cái thế tử chi vị sau, ngươi xem hắn ngày nào đó không phải cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Ngươi nói chúng ta sinh này hai hóa vì cái gì cùng nhà người khác không giống nhau đâu. Nhân ra đều là thượng vội vàng đoạt tới cước đi. Này hai nhưng khen ngược, một đám thế nhưng đều ghét bỏ. Nếu như vậy, lão tử còn. Như vậy nỗ lực vì bọn họ tranh danh đoạt lợi làm chi. Chi bằng cứ như vậy ẩn lui đi xuống, chẳng phải là càng tốt. Dung thân vương phi vì dung thân vương rót thượng nước trà sau, bĩu môi Ngươi lời này nếu là đối với ngươi hai nhi tử nói bọn họ tất nhiên có thể cao hứng nhảy nhót lên. Ngươi nói, hai người bọn họ rõ ràng không có. Ở dung thân vương đột nhiên dùng mình ánh mắt hạ, vương phi tạm dừng một chút, bất đắc di nói, vì cái gì sẽ như vậy giống, ngay cả tính tình. Cũng đều như vậy không màng danh lợi, như thế đi xuống, nhưng như thế nào cho phải. Dung thân vương mím môi, thật lâu sau lúc sau, sâu kín thở dài, ta xem chuyện này liền như vậy thôi bỏ đi, hải tử lớn. Tâm tính đã là chúng ta vô pháp nắm lấy thấu, hắn kiên quyết ngươi cũng không phải không thấy được, hắn không thích, liền tùy hắn đi thôi. Trên thực tế, ta cũng không nghĩ làm hắn sinh động ở triều đình, phía trước là đem hắn tương lai hối hận, nếu hắn như thế kiên trì. Chúng ta cần gì phải làm khó người khác, nhi tử chính mình nói cũng không sai, chúng ta dung thân vương phủ hiện giờ đã sống ở nơi đầu sóng ngọn gió, tương lai ly nhi nếu là vào triều đình. Chỉ sợ kết cục chưa chắc sẽ so đỗ ra hảo đi nơi nào. Nghe nhà mình tướng công như vậy vừa nói, Vương Phi không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Thật sự, thật sự có như vậy nghiêm trọng. Dung thân Vương tức giận nhìn nhà mình thê tử liếc mắt một cái, hắn liền chính mình bên gối người. Nhạc phụ, đại cứu tử, cậu em vợ, còn có đỗ ra trên dưới mấy trăm khẩu tử người ta nói sát liền sát. Thân sinh nhi tử nói bỏ liền bỏ quên, ta cái này cái gọi là ca ca. Lại tính cái gì Hiện giờ hắn kính ta Chịu đựng ta Đó là xem ở Thái Hậu mặt mũi thượng Đó là xem ở chúng ta nâng đỡ hắn đăng cơ mặt mũi thượng Đó là không nghĩ lạc người lên án Nếu có một ngày ly nhi vào chiều Ngươi xem hắn có thể hay không tìm hắn phiền toái Liền tính không tìm Cũng sẽ chế tạo phiền Toái Thời gian lâu rồi Dung thân vương phủ tương lai Còn không phải hắn định đoạt Vương phi sắc mặt một bạch Các người nam nhân chi gian tranh đấu, thật đúng là. Dung Thân Vương thanh tuấn ánh mắt hơi hơi nhăn lại, không ngừng là nam nhân, hậu cung nữ nhân cái nào là sạch sẽ, ngay cả tiên hoàng hậu chỉ sợ cũng muốn lây dính mấy cái mạng người. Người chính là như thế, ngươi không tranh, người khác buộc ngươi tranh, ngươi không giết người khác, người khác liền giết ngươi, xã hội này, trước nay đều là cá lớn nuốt cá bé, chiếu hiện giờ này tình thế, linh nhi chỉ sợ đã sớm đã có ý nghĩ của chính mình chúng ta phải tin tưởng hắn việc này vẫn là chớ có nhắc lại miễn cho bị thương hòa khí vương phi lúc này mới dần dần bình ổn trong lòng hòa khí thôi liền ngài đều nói như vậy thần thiếp còn có cái gì hảo thuyết rốt cuộc là phụ nhân gia không có các ngươi nam nhân ánh mắt sâu xa ta chỉ là hy vọng này hai hải tử bình bình an an kia so cái gì cũng tốt đến nỗi quyền lợi này đó vật ngoài thân cũng xác thật đến có mệnh hưởng dụng mới là, kia mới là kiếm hai lưỡi, một không cẩn thận liền sẽ bị thương chính mình, ai, làm người khó, khó làm người a Ở dung thân vương phi xoay người nháy mắt, dung thân vương đáy mắt hiện lên một đạo dữ kín như bưng ám mang, liền ở dung vương phu phụ chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, chuẩn bị hồi trích tinh lâu nghỉ ngơi vệ ly, vừa lúc đụng tới một người hoang mang dối. Loạn thị vệ, nhìn đến hắn, vội vàng thỉnh an, Cấp thế tử gia thỉnh an, không biết vương ra nhưng đã rời đi. Đứng lên đi, phụ vương mới vừa lên, còn chưa từng thượng chiều, hiện giờ ở Lê vu Viện, làm sao vậy đây là? Thị vệ vừa nghe dung thân vương còn chưa rời đi, không khỏi trường nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó nhìn vệ ly, vẻ mặt ngưng trọng nói, hồi thế tử ra nói, vừa mới nhận được tin tức, văn xương hậu phủ, bị diệt môn. Vệ ly vừa nghe, khóe môi trừ khởi một tia gần. Như với vua cười lạnh, hướng tới thị vệ vẫy vẫy tay, kia thị vệ cũng không rảnh lo đi xem hắn phản ứng, thử lưu một chút chạy so con thỏ còn muốn mau. Thế tử ra, chúng ta muốn hay không cũng qua đi. Không nghĩ tới ở ngay lúc này, lại ra như vậy cùng nhau đại án tử, hắc ưng cùng bạch chuẩn giật mình tại chỗ, có chút không rõ nguyên do nhìn nhà mình chủ tử mặt vua biểu tình mặt. Lê vu Việt, dung thân vương đang ở vương phi hậu hạ hà, hà ăn đồ ăn sáng, nhìn đến thị vệ hoang mang. Dối loạn vọt vào tới, không khỏi nhíu mày, làm sao vậy đây là? Kia thị vệ thình thịch một tiếng quỳ dạp xuống đất, sắc mặt đại biến nói, không hảo vương ra, vừa mới thuộc hạ được đến kinh triệu doãn phái người lại đây truyền tin, nói là 15 phút phía trước, văn xương hậu phủ đột nhiên cháy, hòa thế to lớn, căn bản là tới gần không được, thả hậu phủ đại môn nhắm chặt, trên mặt đất có huyết, kinh triệu doãn đã tốc độ đuổi qua đi, thỉnh vương ra ngày, lời còn chưa? Dương, dung thân vương đằng mà một chút liền đứng lên, sắc mặt xanh mét, ngươi nói cái gì? Văn xương hậu phủ, chẳng lẽ, này lại là, lại là? Kế tiếp nói cho dù hắn không nói, còn lại người cũng đều nhắc tới là biến sắc. Chậm một bước tiến vào vệ ly, nhớ tới người nào đó nhắc nhở, lại xem này khởi tử lửa lớn, không khỏi cười lạnh một tiếng. Xem ra này vệ du xâm, chỉ sợ lại muốn ngồi không yên. Phụ vương, chúng ta cùng đi nhìn xem. Lời vừa nói ra, Dung thân vương lúc này mới phản ứng lại đây, còn thất thần làm gì, đi. Dung thân vương phi thấy hai cha con sốt ruột cuống quýt rời đi, cũng không có ăn cơm sáng tâm tình, sai người triệt đi xuống, mà nàng tắc tê liệt ngã xuống ở sau người ghế trên, ấp úng nhìn bên người ma ma, ngài nói trên thế giới này, thật sự có quỷ thần nói đến sao? Ai nha ta cô nãi nai a. Chuyện này cũng không phải là chúng ta nữ nhân có thể nghị luật, mặc kệ có hay không quỷ thần nói đến, chúng ta dung thân vương phủ hành. Đến đoan làm được chính, tự nhiên là không sợ, nhưng thật ra không nghĩ tới văn xương hậu thế nhưng cũng sẽ cùng chuyện này có quan hệ, thật là ra ngoài lão nô ngoài ý liệu a, Dung thân vương phi như suy tư gì nhìn ly chung phủ phủ chầm chầm lá trà, chiếu phía trước mấy nhà tình huống tới xem, việc này không có khả năng là từ không thành có. Cái gọi là không huyệt không tới phong, chúng ta có lẽ bị che mắt hai mắt đâu. Nàng một nữ nhân ra không thể xuất đầu lộ diện, tự. Nhiên không thể biết được trực tiếp tin tức, trước mắt chỉ có thể chờ mong vương ra cùng thế tử ra chạy nhanh trở về. đỗ ra sự nàng vẫn luôn thực để ý, bởi vì tướng quân phu nhân hoa dụng cùng nàng mẫu thân là nhiều năm khuê chung bạn thân, mà nàng cũng cùng đỗ vân ca quan hệ thập phần hòa hợp. Ở chưa lấy chồng phía trước, các nàng cũng đã là thú vị hợp nhau hảo tỉ muội. Này gả cho người, lại thành chị em dâu, quan hệ có từng hào. Năm đó Đỗ ra diệt môn ngày, nàng lại bị cưỡng chế lưu tại trong phủ, bắt đầu không rõ là vì cái gì, chờ sau lại biết đến thời điểm, lại cái gì đều đã chập. Không có thể cuối cùng một lần nhìn thấy Đỗ Vân Ca, nàng vẫn luôn thừa nhận xưa nay chưa từng có áp lực cùng tự trách. Bởi vì việc này, nàng thậm chí cùng dung thân vương đại xảo một trận chính là người chết đã đi xa. Lại có ích lợi gì đâu Bởi vì chẳng những là nặng Dung thân vương ngày đó Cũng là bị hoàng thượng người mạnh mẽ ngưng lại Ở trong phủ, nơi nào Cũng không thể đi Phòng chính là bọn họ trước tiên báo tin Không thể đem đố ra một lưới bắt hết Chuyện này cho đến ngày nay Đã tra tấn bọn họ 12 năm lâu Hiện giờ nháo đến ổ nào huyên náo Đố tự lấy mạng Thân là hoàng thượng họ hàng gần Đố như hối bạn tốt dung thân vương rõ ràng biết Đỗ gia huyết mạch tới rồi, đỗ như hối này một thế hệ, xem như hoàn toàn chặt đứt, đỗ gia người căn bản không có khả năng tồn tại, như vậy khi cách 12 năm, đến tột cùng là ai? Ở vì đỗ gia người báo thù đâu? Trên thế giới này không có cái gọi là quỷ thần nói đến, nhưng như thế hao hết tâm tư, đánh bạc sở hữu lớn mật cách làm, lại là ai đâu? Ninh Thục viện sâu kín thở dài, Đỗ phu nhân nhà mẹ đẻ Mấy cái con dâu nhà mẹ đẻ tất cả đều ở đô gia bị giết lúc sau, hoặc tịch thu tài sản chém hết cả nhà, hoặc lưu đầy, bọn họ không có khả năng lại có xoay người khả năng, càng không thể có thể có như vậy sạch sẽ lưu loát bản lĩnh, cái này phía sau màn người. Cũng thật làm ta tò mò đâu. Vương Phi, chớ có nói nữa, tiểu tâm tai vách mạch rừng a trịnh ma ma xoa xoa cái chán toát ra mồ hôi lạnh, thật cẩn thận đứng ở ninh thục viện bên người, vẻ mặt cẩn thận. Ninh Thục viện nhìn nàng bộ dáng, tiểu biên độ lắc lắc đầu, "Mama, nếu thời gian có thể chảy ngược, kia một ngày, ta chính là đánh bạc chính mình mệnh, cũng phải đi đổ ra bao cái tin, ngươi không biết, thế gian này có so sinh mệnh càng có giá trị đồ vật, đó chính là người." "Cảm tình, điểm này, ngươi là sẽ không minh bạch." Trịnh Mama muốn nói lại thôi, nhưng vẫn còn cái gì cũng chưa nói, trơ mắt nhìn Ninh Thục viện vẻ mặt cô đơn ra phòng khách. Thế gian này sự Sao có thể như vậy xuôi gió xuôi nước đâu? Người còn như thế, gia tộc, càng là như thế à? Đương vệ tử hằng mang theo vệ ly tới văn xương hậu phủ khi, hậu phủ đại môn đã bị phá khai, trong ngoài chạy vội vô số cầm trong tay thùng nước quan binh, chính là hòa thế to lớn, những người này. Lực căn bản là khởi không đến chút nào tác dụng, trơ mắt nhìn văn xương hậu phủ hoàn toàn bị lửa lớn sở cắn nuốt, cho dù là đứng ở bên ngoài, từ bên trong chuyển ra gây mũi hương vị, Vẫn là lệnh không ít người nôn mửa Kinh triệu phủ doán nhìn đến vệ tử hằng Vội tiến lên xin chỉ thị Ti chức tham kiến vương ra Dung thân vương ánh mắt sâu thẳm nhìn Chăm chú vào hòa thế bức người văn xương hậu phủ Cũng không thèm nhìn tới kinh triệu phủ doãn Thanh âm lạnh thấu xương nói Nhưng có cái gì phát hiện Kinh triệu phủ doãn lập tức phái người đem Một cái tiểu thiết dương phủng tới rồi Hoài thân vương trước mặt Thanh âm có chút phát run Nơi này Có văn xương hậu tự mình ký tên tội trạng, này đó tội trạng thêm lên, dài đến mười mấy trang, khác còn có rất nhiều cùng hậu phủ có liên hệ thân thích phạm tội chứng cứ. Nhưng có người sống, như thế trường hợp, chẳng những là dung thân vương, thậm chí còn mặt khác quan viên, đều đã không phải lần. Đầu tiên nhìn thấy, cũng cho nên vẻ mặt cũng không có lúc ban đầu sợ hãi cùng chấn động, nhưng ngay cả như vậy, đứng ở chỗ này, cảm thụ được lửa lớn nướng nướng vẫn là có một loại thỏ tử hồ bi bi thương cảm. Dĩ vãng, phàm là không có bị bốc cháy lên lửa lớn, trên cơ bản đều để lại người sống, chỉ chém giết chính yếu tội nhân, giống loại này trực tiếp táng thân biển lửa, cơ hồ là cả nhà bị giết, một cái người sống cũng sẽ không lưu lại. Nhưng dù vậy, Dung Thân Vương vẫn là ôm ấp hy vọng hỏi một câu, tự nhiên mà vậy, đáp án là phủ định, một cái người sống cũng chưa từng lưu lại. Chẳng này lửa lớn, suốt thiêu một ngày Thẳng đến mặt trời chiều Nga về Tây hết sức, mọi người mới ở cháy đen văn xương hậu phủ chính điện mái hiên thượng, thấy được không biết khi nào đã bị người treo ở nơi đó thật lớn điện, quay chung quanh ở điện tự chung quanh, rõ ràng là độ phủ 388 điều tánh mạng tên, một cái không kéo tất cả đều viết ở kia chương thật lớn vải bộ trắng. Thượng, kinh triệu phủ doan mới từ trong cung mặt ra tới, vừa nghe đến cái kia thật lớn vải bộ trắng, sốt ruột hoảng hốt chạy tơi cơ hồ trở thành phế tích văn xương hầu trước phủ khí cả người phát run chất vấn bên người thị vệ các ngươi này đó thùng cơm lớn như vậy động tinh các ngươi cư nhiên không thấy được ai rốt cuộc là ai đại nhân những người đó động tác quá nhanh mấy cái túng càng lúc sau liền biến mất ở trong đám người thuộc hạ căn bản là theo không kịp bọn họ động tác. Bang, một tiếng, kinh triệu phủ doan dùng hết toàn thân sư lực thưởng kia thị vệ một cái ta, hôn chướng đồ vật, ngươi còn có lý, nhìn đến nhân vi cái gì không kêu to, vì cái gì không phải người theo dõi, nhưng thấy rõ bọn họ trương cái dạng gì, đến tột cùng vài người, này đó các ngươi đều thấy rõ ràng sao, kia thị vệ thình lình bị quăng một cái ta, trong lòng cũng là ủy khuất không được, chính là trên mặt lại không dám biểu lộ chút nào, hồi đại nhân... Thuộc hạ chờ nhìn đến thời điểm, liền vọt qua đi, chính là bọn họ võ công cao cường, chạy mấy cái phố lúc sau, vẫn là dạng chúng ta ném xuống, tổng cộng 4 người, 4 cái rác cố định hảo lúc sau liền chạy, bọn họ ăn mặc hắc y, mang theo mặt nạ bảo hộ, thấy không rõ ra sao bộ dáng Một đám phế vật, lý tin hôm nay bị vệ du sâm mắng cái mau chó phun đầu, trong lòng vốn là khó chịu, hiện giờ chính mình cấp dưới lại làm việc bất lợi. Tự nhiên mà vậy muốn đem này đó hỏa khí. Tất cả đều phát ra tới. Ba tháng, ba tháng nội kinh thành phát sinh như thế nhiều án mạng. Thả mục tiêu nhất trí chỉ hướng 12 năm trước kia tông khiếp sợ toàn bộ tư u quốc diệt môn chi án. Ngay lúc đó hắn còn chỉ là một chỗ đại hạt mè tiểu quan. Căn bản là không rõ ràng lắm chuyện này. Tuy rằng sau lại thăng quan thăng đi lên. Nhưng này 12 năm chi gian chuyện gì đều không có. Ai lại biết như thế nào êm đẹp đột nhiên toát ra nhiều như vậy diệt môn chi án. Thả này, đó án tử vai chính đều cùng độ phủ diệt môn có thiên ti vạn lũ quan hệ, liền lấy hôm nay buổi sáng những cái đó hồ sơ vụ án, lúc ấy hắn cùng dung thân vương tế duyệt lúc sau, đều nhìn không được đảo trừ khí lạnh. Ai có thể biết ngày thường ôn tồn lễ độ, đãi nhân thành khẩn, nhân duyên cực hảo văn xương hậu, sau lưng thế nhưng làm nhiều như vậy làm người rớt cầm sự, thậm chí còn năm đó hắn rất nhiều chiến tích, Đều là dẫm lên đố ra người huyết bò lên trên đi. Hắn rõ ràng nhớ. Rõ dung thân vương lúc ấy cảnh cao hắn ánh mắt. Này đó án tông, từ bổn vương giao cho hoàng thượng. Nếu là mặt trên hỏi, ngươi liền nói chưa từng nhìn đến. Minh bạch. Hiện tại nhớ tới, lý tin đều nhìn không được sở chính mình vẫn cứ lạnh cả người cổ. Hắn đương nhiên biết dung thân vương là có ý tứ gì. Cũng biết những việc này nếu là công khai ra tới. Đối với hoàng gia sẽ mang đến như thế nào mặt trái ảnh hưởng, trong lòng phát mau đồng thời, không quên nghiến răng nghiến. Lợi chừng mắt nhìn mắt văn xương hậu phủ phế tích, âm thầm mắng một câu, xứng đáng. Như thế rồi chả người, nếu không có này đó ủng hộ đỗ phủ phía sau màn anh hùng tin nóng ra tới, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không có người biết này đó tân bí việc. Tuy rằng hắn là kinh triệu phủ doãn chính là gần ba tháng tới thảm án từng cọc từng cái đều có thể dùng, xứng đáng, hai chữ đi hình dung có lẽ là bởi vì quá mức mất mặt, ngay cả hoàng thượng đối với những việc này đều không có kỹ. Càng tỉ mỉ truy cứu đi xuống, đến nỗi những cái đó tồn tại xuống dưới người sống só, tự nhiên cũng minh bạch đây là vì cái gì, căn bản là không người trong án, này đó án tử hắn căn bản là không phí cái gì sức lực liền giải quyết. Chuyện này, hắn tin tưởng cũng sẽ là kết quả này, đối với phía trước, chuyện này trực tiếp ảnh hưởng đến hoàng gia danh dự, Tuy rằng Hoàng thượng mang thống khoái, chính là trong lòng không chừng so với hắn còn muốn khó chịu, mặt ngoài công phu hắn, tự nhiên sẽ làm được nghiêm túc phụ trách. Chính là trong lén lút lại cũng rất rõ ràng, này đó tiềm tàng sau lưng người, chỉ sợ không dễ dàng như vậy chảo được đến. Vệ ly không có theo dung thân vương tiến cung, chờ hắn trở về thời điểm, thiên đã sát hắc, vệ ly cùng vương phi nghe được động tính, vội đón ra tới, đặc biệt là vương phi, ăn cơm sao... Dung thân vương cao mày lắc lắc, vương phi lập tức sai người đi xuống bị thiện, dung thân vương nhìn đến vệ ly, vừa muốn nói cái, gì, lại bị hắn đánh gãy, phụ vương, mệt mỏi một ngày, ngài trước tắm gội một chút, ăn cái cơm no, có nói cái gì chúng ta ngày mai lại nói, ngươi tiểu tử này chờ tới bây giờ chẳng lẽ không phải quan tâm cái này án tử, vệ ly vô ngữ nhìn hắn một cái, ta quan tâm, ngài hiểu lầm đi. Ta chính là một chút cũng không quan tâm, hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão tới, thẩm cùng không thẩm, hỏi cùng không hỏi, cùng kết quả có gì liên hệ. Vậy ngươi liền không muốn nghe nghe. Hoàng thượng là nói như thế nào? Vệ ly hử lạnh một tiếng, hắn còn có thể nói như thế nào? Còn không phải giống phía trước như vậy có đầu rút cổ ở chính mình sát, đến cuối cùng không giải quyết được gì. Hiện tại sở ra mỗi một kiện án tử, nào một kiện không phải đánh hắn mặt. Này từng cái từng cọc án tử nếu là thêm lên, hắn mặt đã xưng liền lời nói đều nói không được, còn có cái gì nhưng hỏi, còn cần thiết hỏi sao, thích, thật là xứng đáng, ngươi, hôn trướng, những lời, này cũng có thể là ngươi nói, đó là ngươi hoàng thúc, thân thúc thúc, vệ ly khinh thường châm trọng liền tính là thân cha, ta cũng dám nói những lời này, phụ vương trang cùng cái gì dường như, đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào. Chúng ta là người một nhà, liền không cần thiết như vậy cố làm ra vẻ đi. Ở hắn nơi đó trang trang cũng liền thôi, về đến nhà, ngài vẫn là thả lỏng thả lỏng hảo hảo ăn một bữa cơm đi, hôm nay một ngày không ăn cơm đi. Vệ tử Hằng tuy rằng khí không được, chính là nghe được vệ ly này một phen lời nói, rồi lại dở khóc dở cười, ngươi liền này đều đoán được. Này có khó gì đoán, ta mẫu phi đều biết. Vệ ly khinh thường bĩu môi ta cho rằng, Trên thế giới này nhất hiểu biết Hoàng thượng người không phải ta, mà là ngươi đâu. Vệ ly hử lạnh một tiếng, không nói gì, trong lòng lại phụ hòa một câu, trừ bỏ ta nhưng còn có không ít người, phi thường không khéo, những người này đều là cực kỳ thống. Hận người của hắn, vệ du xâm từ nay về sau đừng nghĩ ngủ cái an ổn giác Ai, đáng thương dung tử thành, ngươi ly tận thế, chỉ sợ không xa lạc. Vệ tử hằng còn tưởng lại giáo huấn nhi tử vài câu. Vệ ly lại cũng không thèm nhìn tới hắn lập tức đi rồi, khí lão nhân vỗ bàn đối với vương phi giải hòa Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem ngươi dưỡng hảo nhi tử. Vương phi không chút nào yếu thế đỉnh trở về, này nhi tử chẳng lẽ liền không phải ngươi dưỡng, chẳng lẽ nhi tử vừa mới có nói. Sai lời nói, ngươi nha, chính là cùng cái hài tử dường như, như thế nào còn cùng kia tiểu hỗn đàn so hăng hái nhi. Hắn cái gì tính tình, ngươi còn có thể không biết, Nếu là thật sự không quan tâm ngươi, còn có thể bồi ta chờ ngươi chờ tới bây giờ, ngươi như thế nào cũng không nghĩ. Vệ tử hàng thanh âm cứng lại, hắn quả thật là chờ ta, bằng không còn có thể chờ ai. Ninh Thục Viện hỏi lại, ta có cái gì nhưng lo lắng, tuy rằng vẫn là có chút bất mãn, nhưng hòa khí rõ. Ràng nhỏ rất nhiều, Ninh Thục Viện bất đắc di nhìn hắn. Ngươi là không có gì hảo lo lắng, nhưng chuyện này rốt cuộc dính dáng đến chính là văn xương hậu, là hoàng thất tông thân, dựa vào hoàng đế tính tình, kia còn không được đem hỏa khí giải rốt cuộc hạ nhân trên người. Ngươi nhi tử này không phải quan tâm ngươi sao? Hắn đó là quan tâm sao? Hắn đó là hận không thể đem ta cấp tức chết. Này không đề cập tới còn hảo, nhắc tới dung thân vương lại nổi giật, vương phi vội vàng. Xoa xoa hắn ngực, được rồi được rồi cùng chính mình nhi tử so đo cái gì đâu. Kia tiểu tử thúi là miệng dao găm tâm đầu hủ. Ngươi dưỡng hắn nhiều năm như vậy. Liền không phát hiện a Được rồi được rồi. Không đề cập tới hắn. Ta hỏi ngươi. Chuyện này xử lý như thế nào? Dung thân vương tức giận hừ một tiếng. Còn có thể xử lý như thế nào? Tự nhiên là không giải quyết được gì. Chẳng lẽ còn muốn đem văn xương hầu ăn hối lộ trái pháp luật. hãm hại trung lương sự thọc đi ra. Ngoài ninh thục viện khe nhíu mày nói như vậy là muốn điệu thấp xử lý kia văn xương hầu những cái đó thân thích nhóm đâu bọn họ đánh văn xương hầu danh hào chính là làm không ít trộm cắp bực lương vì sướng sự chẳng lẽ cũng như vậy tính này hoàng thượng xử lý phương pháp có phải hay không cũng quá chuyện này rốt cuộc liên lụy đến chính hắn thể diện nếu đem văn xương hầu cao điệu xử lý vậy không thể nghi ngờ là đánh chính hắn mặt rốt cuộc hầu gia chi vị là Hắn ban cho, đặc biệt là, ngầm này văn xương hầu chính là không thiếu vì Hoàng thượng làm việc, hiện giờ hắn đã chết, Hoàng thượng nói không chừng còn thở vào nhẹ nhõm đâu. Mặc kệ sự thật là như thế nào, người đã chết chính là đã chết, Hoàng thượng hận độc cái này, đỗ tự lấy mạng. Nếu có thể đem sở hữu chịu tội đều đẩy đến bọn họ trên người đi, hắn ngược lại rơi vào nhẹ nhàng. Này, này không phải hồ nháo sao, trên thế giới nhưng không có không gia phong tường, ai có thể. Đủ bảo đảm, này trình lên đi án tông đều là thật sự đâu. Dung thân vương thở dài, rốt cuộc là ngoài cuộc tỉnh táo, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường a hoàng thượng cũng không biết rốt cuộc là nghĩ như thế nào, thế nhưng liền tưởng như vậy bóc qua đi, này văn xương hậu phủ là diệt, nhưng này, đô tự lấy mạng, còn không có kết thúc a Tiếp theo cái đến phiên ai cũng còn chưa biết, những người đó ra trình lên đi cái gọi là thay trời hành đạo chứng cứ, lại ngươi một. Lần lại một lần không giải quyết được gì dưới tình huống Làm sao có thể sẽ ngốc đến Vẫn luôn để trình chứng cứ Chỉ sợ chúng ta được đến Đều chỉ là phục chế phẩm Cũng hoặc là nguyên bản liền nhất thức hai phân Sớm muộn gì có một ngày Sẽ đại bạch khắp thiên hạ Trột ra bái Ninh thục viện hừ một tiếng Không để bụng ngồi xuống đi Vì dung thân vương thịnh một chén cháo Hảo nếu hắn nói tính Vậy quên đi Tả hữu ngại không chúng ta chuyện gì Ngươi mệt mỏi một ngày Chạy nhanh ăn một chút gì đi Dung thân vương tức giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái Ngươi như thế nào cũng giống ngươi Nhi tử như vậy Nói chút không đáng tin cậy nói Lời này có thể là ngươi lén nghị luật Ninh thục viện bĩu môi Có lá gan làm Còn không sợ người nói a Hắn tuy rằng là hoàng đế Khá vậy đổ không được người trong thiên hạ miệng lưỡi thế gian Như vậy bịt tai trộm chuông làm Bản thân chính là một cái chê cười Ngươi cho rằng mỗi người đều giống Hắn giống nhau Dân chúng trong lòng cùng gương sáng dường như Liền tính hắn lại nỗ lực Cũng ma sát không xong tàn sát Đố thị mãn môn sự thật Chuyện này ngươi xem đi Không để yên Chỉ cần có người muốn đòi lại cái này công đạo Hắn liền ngồi không xong Cũng ngủ không được Dung thân vương vừa muốn nói chuyện Ninh thục viện lại đem cháo chén đưa tới trong tay của hắn Hảo, hảo Thần thiếp không nói còn không được Ngài chạy nhanh ăn cơm Phượng Vương Phủ Hiên Viên Các thanh huyền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở vệ giới thư phòng, nhìn khoanh tay mà đứng ở phía trước cửa sổ vệ giới, hắn cung kính hành lễ. Ra, ngày hôm qua phái thuộc hạ điều tra túy hương lâu cùng Vương phi sự, có điểm mặt mày. Vệ giới nhướng mày, không có xoay người, chỉ là nhàn nhạt nói, như thế nào. Túy hương lâu mặt ngoài là từ cái này Đỗ tiêu nguyệt không chế. Trên thực tế túy hương lâu mỗi tháng thu vào đều sẽ lấy vương phi danh nghĩa tổn nhập Đức, Thắng Trang. Đức Thắng Trang ở tư u quốc các nơi đều có phần hào, này đó tiền mỗi tháng đều sẽ bị phân lưu lấy đi. trừ lần đó ra, thuộc hạ còn tra được, trừ bỏ kinh thành có túy hương lâu ngoại, mặt khác các nơi cũng đều tồn tại chi nhánh. Hơn nữa, lấy vương phi danh nghĩa tiền tiết kiệm còn có rất nhiều cửa hàng, này giữa có y quán, dược đường, quán rượu, trà lâu thậm chí ngay cả kỹ viện đều có, phân loại chi tạp, chủng loại nhiều, chút nào không thể so chúng ta kém cỏi. Đặc biệt là bọn họ làm rất là điệu thấp, trừ bỏ túy hương lâu ở ngoài, nhà khác không bồi cũng không kiếm quá mức, vẫn luôn vững bước kinh doanh, thô sơ giản lược tính ra nói, này đó cửa hàng thêm lên, mỗi năm cũng có gần 50 vạn lượng tiến chứng. Vệ giới kinh ngạc xoay người, 50 vạn lượng, này còn gọi làm điệu thấp. Thanh huyền cũng là vẻ mặt khâm phục, Thuộc hạ tính ra chỉ thiếu không nhiều lắm, bởi vì bọn họ ra cửa hàng cùng người khác ra bất đồng, chỉ kinh doanh. Nửa ngày, thả mỗi ngày cấp bao nhiêu người xem bệnh, bán nhiều ít nước trà, rượu, bán nhiều ít bộ trang phục, tiếp nhiều ít chương đơn tử, đều là có quy chế. Có đôi khi không có đến đóng cửa thời gian nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, bọn họ liền sẽ trước thời gian đóng cửa, còn lại thời gian, cái này cửa hàng là không có một bóng người, cụ thể đi làm cái gì. Lại cha không đến Nga Như vậy vừa nói Vệ giới càng thêm tò mò Kia này cùng Linh Diên Có gì quan hệ Thuộc hạ Phát hiện bằng dựa chi thân chi lực khó có thể hoàn thành nhiệm vụ Cho nên vận dụng tổ chức lực lượng Lúc này mới có mặt mày Phát hiện này đó cửa hàng mỗi một vị trưởng quầy Đều hoặc nhiều hoặc ít cùng Phượng Trì Sơn Trang có quan hệ Mà Phượng Trì Sơn Trang bản thân lại chưa bao giờ cùng khác tổ chức có liên lụy Điều tra đến nơi đây Tựa hồ có chút tự mâu thuẫn, vệ giới nhướng mày, Phượng Trì Sơn trang kia những cái đó tiền chảy về phía nơi nào, Thanh Huyền nói. Con đường rất nhiều, phần lớn là nàng kỳ hạ này đó cửa hàng, cho nhau quay vòng, nhưng, đến tột cùng này đó tiền cuối cùng chảy về phía nơi nào, lại là cha không giá, vận dụng tổ chức cũng cha không giá, là, cha không giá, ngay cả cha ra phía sau màn Phượng Trì Sơn trang cũng là vận dụng cực đại lực lượng phượng chỉ sơn trang hắn ngàn tính vạn tính cũng chưa bao giờ nghĩ tới nàng sẽ cùng phượng chỉ sơn trang có liên hệ nghĩ đến đây hắn trong đầu không tự chủ được hiện lên phượng nguyên kia trương thanh lệ dung nhan từ khi tứ quốc thịnh hội từ biệt hắn liền không còn có gặp qua nàng thậm chí đối với hắn đã từng đối nàng hứa hẹn nàng cũng chưa từng tới cửa thu chịu chẳng lẽ nữ nhân này thật sự đã chết không thành không sẽ không thực mau, hắn liền tự mình phủ định cái này suy đoán, nếu Phượng Nguyên thật sự đã chết, Phượng Trì Sơn Trang sao có thể có thể như vậy an tĩnh còn có, cái kia trong truyền thuyết quỷ y Phượng Trì, rốt cuộc là nhân vật nào tưởng tượng đến Phượng Trì, vệ giới trong đầu liền hiện lên ngày đó vì hắn giải độc hắc lão thái thái nàng hình thể, còn có nàng màu da làm hắn không tự chủ được nghĩ tới một người, mà vừa lúc người này y thuật, phanh, một tiếng vệ giới một trường phách về phía thủ hạ cái bàn, Linh Diên, Phượng Trì, Quỷ Y, Quỷ Diện, Tê, chẳng lẽ Linh Diên chính là trong truyền thuyết Quỷ Y Phượng Trì? Như vậy tưởng tượng nói, như vậy nàng kỳ hạ sở hữu tài chính. Chảy vào, cũng liền không khó tưởng tượng. Còn có, này cũng gián tiếp thuyết minh, nàng cùng Phượng Trì Sơn Trang liên hệ, Quỷ Y, sẽ là nàng sao? Nếu thật là nàng, kia hắn vệ giới thiếu nàng, đã có thể quá nhiều quá nhiều. Thanh Huyền mắt thấy nhà mình chủ tử sắc mặt càng ngày càng khó coi, đang ở do dự muốn hay không đem tra được mặt khác một sự kiện hội báo một chút. Vệ giới lại đột nhiên giang ngẩng đầu lên. Còn có chuyện gì? Ra, còn có ngài làm cha mặt khác một sự kiện. Vệ giới trầm mặc trong chốc lát sau, làm như nhớ tới cái gì, đột nhiên giang ngước mắt. Như thế nào? Thượng quan phủ đại tiểu thư sinh ra thời điểm, đích xác mệnh ở sớm tối. Chỉ là vị kia tha phương cao nhân. Nhưng không ai biết hắn là ai. trừ bỏ 12 năm trước ở thượng quan phủ lộ quá một lần mặt lúc sau. Liền ở chưa xuất hiện quá. Đó là liền thượng quan đại tiểu thư. Cũng là ở 5 tuổi lúc sau mới mỗi năm hồi một lần thượng quan phủ. Bởi vì thượng quan tiểu thư từ sinh ra bắt đầu liền truyền ra bẩm sinh bệnh tật. Này đây nhiều năm như vậy tới. Cũng không ai phát hiện nàng rốt cuộc có ở đây không phủ đệ. Mà mỗi năm một lần lộ diện. Cũng làm đại gia tin tưởng vững chắc thân thể của nàng tình huống, các gia thiệp cũng liền không hề đệ. Duy nhất một lần ngoại lệ, chính là tứ quốc thịnh hội. Thượng quan phủ đem vị tiểu thư này dưỡng cực kỳ bí ẩn, mà thượng quan tình hi mấy năm nay truyền lưu bên ngoài, trừ bỏ nàng một thân tài học. Cùng kinh vi thiên nhân dung mạo ở ngoài, cũng chỉ dư lại nàng gầy yếu thân mình, trừ lần đó ra, cha được manh mối, cũng liền có thể đếm được trên đầu ngón tay quê các đại môn không gia nhị môn không mại tiểu thư, hoạt động phạm vi hữu hạn, manh mối tự nhiên liền đã chịu ảnh hưởng, đặc biệt vẫn là loại này một năm lộ một lần mặt ngoại, lại không xuất hiện người, tra lên tự nhiên khó khăn thật mạnh. Mấy năm nay trừ bỏ ở thượng quan phủ một tháng ngoại, mặt khác thời gian. Nàng đi nơi nào, khả năng cha ra tới. Thanh huyền lắc lắc đầu, này đó manh mối đã bị đối phương cố tình hủy diệt. Đặc biệt vị này thượng quan tiểu thư tự tứ quốc thịnh hội lúc sau, liền lại chưa ra cửa, vẫn luôn lưu tại thượng quan phủ, liền càng thêm không có cha tìm cơ hội. Vệ giới nghe xong, nhàn nhạt, ân, một tiếng, liền hướng tới thanh huyền phất phất tay. Thanh huyền lui ra sau, vệ giới nhìn nhảy lên ánh nến, ấp úng nỉ non, thượng, quan, tình, hy, hai ngày sau. Vệ giới mang theo lần trước lưu ly xưởng xuất phẩm thành phẩm. Cùng với Linh Diên sở cần mặt khác tiểu bộ kiện, Đi dược viên, Nhìn đến hắn, Linh Diên mãn nhãn kinh ngạc, Di, Ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại, Ta căn bản là không đi, Vẫn luôn ở trong phủ, Chẳng qua đãi ở hiên viên các làm việc, Tưởng nàng mấy ngày nay vẫn luôn ở dược viên bận việc, Vệ giới cũng từ bỏ giải thích, ân Mấy ngày nay vất vả ngươi, Ẩn nhi thế nào, Vừa mới ta đưa cho ngươi cái trai, Rốt cuộc là, Dùng làm gì, Nga, Cái kia à, là vì hắn phẫu thuật phải dùng. Nhưng cái đó dược liệu, nếu tìm không thấy, liền tạm thời trước gác lại đi. Còn lại ta tới nghĩ cách. Ngươi tới nghĩ cách, ngươi có cái gì hảo biện pháp. Ta quay đầu lại tìm bất gia thành bên kia hỏi một chút, xem có hay không thích hợp dược liệu. Đến nỗi ta phía trước nhắc tới những cái đó, vẫn là thôi đi. Trong khoảng thời gian này chủ yếu vì điều dưỡng vì nghi, lại dưỡng thượng 10 ngày nửa tháng, chờ có. Nhất định thân thể cơ sở Ta liền sẽ vì hắn phẫu thuật Chỉ cần trải qua 3 lần giải phẫu Hắn hẳn là là có thể giống người bình thường Giống nhau có thể nhảy có thể nhảy Bất quá Cái này quá trình có chút dài lâu Khả năng yêu cầu vừa đến 2 năm phục hồi như cũ kỳ Còn có Đứa nhỏ này kiếp này Chỉ sợ cùng võ vô duyên Người tập võ Trọng ở tuổi Tuổi càng nhỏ Ngày sau thành tựu càng lớn Độ ẩn năm nay đã 15 tuổi Lại quá 2 năm liền 17-8 tuổi Lúc ấy Hắn sớm đã qua tập võ tốt nhất tuổi kỳ hạ đích xác là một đại ăn năn Không thể tập võ Có thể từ văn Cũng hoặc là giống ngươi giống nhau Trở thành một người y giả Mưu sĩ Chỉ cần hắn bình bình an an Chẳng phải là so cái gì cũng tốt Linh duyên kinh ngạc nhìn hắn một cái Ngươi nhưng thật ra tưởng khai đâu Ta cũng là như vậy tưởng Ta tưởng ngươi cho hắn đặt tên Ẩn ý tứ Chính là như thế đi, vệ giới nhàn nhạt, ân, một tiếng, hắn có thể sống sót so, so cái gì, đều cường, khác, cũng không dám kỳ vọng quá nhiều, linh duyên nghĩ nghĩ, tán đồng gật gật đầu, đúng vậy, nếu liền tồn tại đều là một loại xa cầu, còn nói gì tương lai đâu, ngươi yên tâm, đứa nhỏ này mệnh, ta sẽ tìm mọi cách vì ngươi bảo hạ, lời nói đến nơi đây, nàng không tự chủ được thở dài, đáng tiếc đứa nhỏ này tại đây trên đời. Đã không có gì trí thân người, nếu là có lời nói, hắn sống sót tỷ lệ sẽ càng cao. Vì sao như vậy nói? Linh Diên cũng không nghĩ cùng hắn đề. Quá nhiều, ngược lại hỏi, hắn có biết chính mình thân thế? Vệ giới ánh mắt sâu kín nếu giếng cổ giống nhau nhìn về phía độ ẩn sân. Năm ấy hắn 3 tuổi, đỗ gia đã xảy ra như thế to lớn biến cố, lại là hắn nhân sinh kiếp nạn bắt đầu. Tuy là tưởng quên, chỉ sợ cũng không có thể đi. Này liền đúng rồi, ở hắn trong ý thức, hoàng cộ cô đã chết, đại hoàng tử biểu ca đã chết, đô ra trên dưới chỉ còn lại có hắn một người, còn muốn thừa nhận như vậy nghiêm trọng thân thể gánh nặng. Ngươi nói, hắn như thế nào còn có sống sót tín niệm, hắn có thể kiên trì đến bây giờ, thật là là dùng kiều hận ở treo. Nói tới đây, ta rất tò mò, hắn là như thế nào tiếp thu ngươi cái này về người nhà cứu trợ, linh diên vì độ ẩn cứu trị quá trình, thập phần phức tạp thống khổ nàng có khi đều sợ hai đứa nhỏ này đến tột cùng có thể hay không đính qua đi, chính là, đứa nhỏ này mỗi lần đều làm nàng khiếp sợ, đặc biệt mỗi khi nhìn đến hắn cắn răng kiên trì khi, tổng có thể nhìn, đến hắn đáy mắt chật lé rồi biến mất hận ý, này cũng liền không khó lý giải, là cái gì nguyên nhân, làm hắn chịu đựng một lần lại một lần thống khổ, độ ẩn tuyệt không có hắn mặt ngoài thoạt nhìn như vậy cùng thế vô tranh, tương phản, hắn tuy rằng thân thể không thể động, Chính là hắn đại náo lại không có đình chỉ vận chuyển. Cửu hận hạt giống một khi mai phục, tuyệt đối không như vậy dễ dàng liền hủy diệt. Bị linh diên như vậy vừa hỏi, vệ giới sắc mặt có một cái chớp mắt. Cứng đờ, trên thực tế, lúc trước biết thân phận của hắn khi, độ ẩn bởi vì kháng cự, còn bệnh tình nguy kịch quá một lần. Sau lại, bị hắn, cửu hận luật, từ kể cận cái chết kéo lại. Cho nên đương linh diên nói đến cửu hận khi, hắn nội tâm thập phần hụt Thắng nhi. Chỉ cần hắn có thể sống sót, chính là đem ta đương kẻ thù, lại có gì khó, linh diên khó nén trong lòng kinh ngạc, không thể tưởng tượng nhìn vệ giới, ngươi, ngươi sẽ không đem chính mình đương bia ngắm, khích lệ, nhân ra sống sót đi. Khó trách mỗi lần vệ giới xuất hiện ở hắn bên người khi, kia hải tử luôn là như vậy một bộ quái dị phức tạp thần sắc, nghĩ đến độ ẩn nội tâm cũng là thập phần rồi dám đi. Rõ ràng hẳn là cựu hận vệ người nhà mới đối, chính là kết quả là, lại bị vệ người nhà cấp cứu. phòng trừng hắn nguyên bản hẳn là không ôm cái gì hy vọng mới đúng, chính là lại không nghĩ rằng, vệ giới này một kiên trì, thế nhưng kiên trì mười mấy năm lâu. Đối với hắn khúc mắc tin, tưởng sớm đã theo thời gian trôi đi mà làm nhạt đi. Vệ giới lại không nghĩ nhắc lại này một vụ, thân thể hắn, đại khái yêu cầu bao lâu phục hồi như cũ kỳ. Nửa năm thời gian, Đủ sao? Không sai biệt lắm đi, bất quá cụ thể vẫn là muốn xem thực tế tình huống, trải qua ta mấy ngày này chiếu cố, ít nhất có thể nuốt trôi cơm, cái này là tốt bắt đầu. Kỳ thật, hắn vấn đề lớn nhất chính là tuổi nhỏ thời điểm đã chịu bị thương nặng, làm cho vốn sinh ra đã yếu ớt, hơn nữa phía sau. Lưng kia trương thoạt nhìn nhìn thấy ghê người ra thịt, thế cho nên làm hòa độc tẩm nhập ngũ tạng lục phủ, quanh năm suốt tháng xuống dưới thể hư gây ra các loại bệnh biến chứng cũng liền nối gót tới. Hàng năm bệnh khí, làm này thân thể các khí quan, cơ bắp đã là đại diện tích bắt đầu héo rút, uống thuốc nhiều năm, cũng khiến cho thân thể hắn càng thêm mẫn cảm, chống cự năng lực giảm xuống. Có đôi khi, một cái nho nhỏ phong hàn, đều khả năng xử yếu ớt hắn đã chịu bị thương. Nặng. Cho nên, cái này thời kỳ dưỡng bệnh là dài dòng, cũng là vô pháp biết trước. Ngươi yên tâm đi. Nếu giao cho ta, ta liền nhất định trả lại ngươi một cái khỏe mạnh người. Vệ giới nghe, trên mặt cũng tràn đầy ưu sắc, là, hắc lão cũng là nói như thế, kỳ thật, trong thân thể hắn độc cũng không nan giải, nhưng nếu là này đó độc giải, đối với hắn tới nói, chưa chắc là chuyện tốt, vạn vật tương sinh tương khắc, đã không có này đó độc ở trong thân thể hắn kích thích quanh. Thân các huyết mạch khí quan, hắn có lẽ đã sớm mất mạng, ta có thể như vậy lý giải sao? Linh diên thở dài, trên nguyên tắc là như thế này, hỏa độc cũng không phải cái gì lợi hại độc, nó là bởi vì lúc ấy cái kia tuyệt vọng hoàn cảnh hạ diễn sinh ra tới hoàn cảnh độc, lúc ấy hắn tuổi còn quá tiểu, không thể giống người bình thường như vậy dùng dược, một cái không cha, liền có khả năng muốn hắn mệnh. Này đây, mới bỏ lỡ tốt nhất giải độc kỳ, này đó độc quanh năm suốt tháng. Tích góp ở trong thân thể hắn, sớm đã cùng hắn hòa hợp nhất thể, cho nên không phải tưởng giải là có thể giải thực phiền toái linh duyên gật đầu hiện tại không phải giải độc chiếm máu chốt mà là hài tử thân thể chịu không nổi đại lăn lộn là dược ba phần độc hắn uống thuốc mười mấy năm này đó dược cơ hồ chiếm hắn sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận có thể sống đến bây giờ đã là cái kỳ tích một khi có đại động tác chỉ có một phần trăm khả năng tính năng đủ cố nhìn qua Ra gia dược đều là tục mệnh thuốc hay, nhưng hắn cũng chưa chắc có thể thừa nhận như vậy dược hiệu. Dược độc cùng hòa độc thêm chi vốn sinh ra đã yếu ớt, trị liệu đâu chỉ là phiền toái mà là một cái gian nan khiêu chiến. Ngươi tưởng như thế nào làm? Nói như vậy nghiêm túc, cho dù nàng đã từng nói qua có thể chữa khỏi, vệ giới cũng không khỏi lo lắng nhăn lại mày. Lấy huyết hoán huyết, đương linh diên môi đỏ phun ra này bốn chữ thời điểm, vệ giới đồng tử bỗng nhiên co Rụt lại, trong thanh âm mang theo ti run rảy, Ngươi nói cái gì? Lấy ta huyết, Dung nhập hắn huyết chung, Trước đem độc huyết bước ra, Dần dần đổi thành người bình thường huyết, Sau đó, mới có thể tiếp tục. Ngươi muốn như thế nào chuyển ngươi huyết? Này, này nghe tới quá kinh tủng. Linh Diên hơi hơi mỉm cười, Yên tâm, Người huyết đều là có thể tái sinh, Chỉ cần không vượt qua nhất định lượng, Là hoàn toàn được không? Ta đã đem chúng ta huyết đã làm so đối, Hai chúng ta, nhóm mau giống nhau, thêm chi ta từ nhỏ bị ra ra còn tại các loại dược liệu trung tẩm dưỡng, ta huyết có thể giải trăm độc, tuy không đến mức như vậy tà hồ, nhưng là cũng so người bình thường huyết muốn tốt hơn rất nhiều, đối ẩn nhi mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Nhưng ngươi, nhưng ngươi bản thân không phải cũng là chúng độc chi thân. Linh Diên nghe xong, khe nhíu mày, không xong, nàng như thế nào đem này một vụ cấp đã quên. Tuy nói nàng độc chỉ là đối nàng, làn ra cùng dáng người chịu ảnh hưởng, nhưng về này một thân độc tự mình chưa thương yêu thế, lại chưa từng đối ngoại nhân đàm luận quá. Nếu nàng đem chính mình huyết quá cấp những người khác, trước không nói có thể hay không đối tự thân có ảnh hưởng, chỉ sợ, còn sẽ ảnh hưởng đến độ ẩn. Vạn nhất cùng trong thân thể hắn hỏa độc đã xảy ra xung đột, cái này hậu quả, chỉ sợ liền nàng cũng nhận không nổi, một khi đã như vậy nói, vậy chỉ có thể đổi một loại phương thức. Cũng đúng mà, lúc trước từ công tử diễn nơi đó ngoa tới không ít đơn giản chữa bệnh khí giới, trắc nghiệm nhóm máu, vẫn là thập phần phương tiện, lập tức quay đầu nhìn về phía vệ giới, không quan hệ, nếu không dùng được ta, cũng có thể dùng người khác, ngươi trong phủ nhiều người như vậy, hiến điểm huyết ra tới, hẳn là không có gì vấn đề đi. Vệ giới không xác định nhìn nàng, này, loại này phương pháp, quả thực chưa từng nghe thấy, ngươi xác định, muốn làm như vậy, Sẽ không có bất luật Cái gì bại lộ Linh riêng biết loại này phương pháp cổ nhân rất khó lý giải Cũng không nghĩ nhiều làm giải thích Ngay ngắn hắn đều như vậy Ngươi liền tính không giao cho ta Hắn cũng ngao không đi xuống Ngươi cảm thấy đâu Đây là muốn đem người ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa Cái này Liền tính vệ giới tưởng phản đối Cũng tìm không ra phản đối lý do Lập tức cao mày hỏi Ngươi tính toán từ dưới tháng bắt đầu Hiện tại đã tháng 4 trung tuần dư lại nửa tháng không đến thời gian liền phải tiến vào tháng 5 này nửa tháng cũng đích xác đủ cho hắn làm toàn thân kiểm tra rồi lập tức gật đầu không sai biệt lắm đi buổi chiều rỗi ránh nói cho ta chọn lựa 100 hảo người lại đây ta muốn nhất nhất kiểm tra bọn họ nhóm máu tiến hành xứng đôi xứng đôi thành công cũng muốn tại đây thời gian còn lại hảo hảo bổ một bổ Nga đúng rồi Ngươi cũng nói cho bọn họ một tiếng, người huyết ngẫu nhiên phóng phóng, là có chỗ lợi, cho nên Không cần lo lắng có thể hay không cho chính mình tạo thành cái gì đại vấn đề Vệ giới xem nàng giữa mày phát ra mà ra đều là tự tin, dần dần, cũng liền tin hắn Hảo, trong chốc lát ta liền đi an bài, bất quá, đến lúc đó phải nhớ đến cho ta biết lại đây Không nhìn, không yên tâm Linh riêng tức giận xẻo hắn liếc mắt một cái Được rồi, đã biết Hiện tại có phải hay không có thể cho làm? Độ ẩn dược hào ta phải đi cho hắn uy dược. Vệ giới khóe miệng hơi hấp, nghĩ đến nàng. Có khả năng là quỷ y điểm này, muốn giáp mặt hỏi một chút rõ ràng, nhưng lại sợ nơi nào không thích hợp, chọc giận nàng. Trái lo phải nghĩ sau, vẫn là từ bỏ, nghĩ tương lai còn dài, cũng không vội ở nhất thời, chỉ phải tránh ra lộ. Linh duyên tiến vào sau, hắc lão liền ra tới. Nhìn đứng ở đỉnh hóng gió không biết suy nghĩ gì đó vệ giới, liền đi qua. Tiểu tử ngươi, ánh mắt không tồi a nha đầu này, trừ bỏ bộ dạng không xuất chúng ở ngoài, quả thực chính là môn môn tinh a Đặc, biệt này tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ, 11 tuổi a thật là không thể tưởng tượng, liền nàng này một thân y thuật, chỉ sợ đã sớm vượt qua lão nhân ta. Siêu Việt hắc khuyết, vệ giới kinh ngạc ngước mắt, thật sự. Hắc khuyết không vui liếc hắn liếc mắt một cái. Ngươi xem lão nhân ta như là cùng ngươi nói dỡn bộ dáng. Đừng nói là ta, chính là dược nhân. Linh hỏi thiên kia hai cái lão tiểu tử, cũng chưa chắc có thể đạt tới nàng này chờ trình độ. Can đảm cẩn trọng a. cái gì? Phương pháp cư nhiên đều dám nếm thử, so với nàng tới nói, chúng ta thật sự đều là lão cổ hủ. Hắc khuyết chính là rất ít khen người, nhưng hôm nay lại đem Linh Diên khen thành cái dạng này. Vệ giới trong lòng vừa động, lập tức ngẩn đầu nhìn về phía hắn. Thủ pháp của nàng thoạt nhìn đích xác rất là lão luyện, ngài cảm thấy đương kim trên đời, nhưng còn có bực này trình độ người. Hắc khuyết cũng coi như sinh động giang hồ nhiều năm người từng trải, nghe vệ giới như vậy vừa. Nói, lập tức vuốt cầm lắc lắc đầu, lão nhân cũng coi như là lịch duyệt phong phú người, còn chưa bao giờ kiến thức quá có được bực này công lực tiểu nha đầu, màu chốt nàng tuổi trẻ a. Tương lai trình độ chỉ biết càng ngày càng cao, tiểu tử ngươi, xem như nhặt được bảo, nha đầu này tiền đồ, không thể hạn lượng, không thể hạn lượng a Này chờ anh tài, có thể ra một cái đã là ghê gớm, nói gì lại ra người thứ hai, không có khả năng, không có khả năng, bị hắn như vậy vừa nói. Vệ giới trong lòng càng thêm khẳng định, quỷ y chính là linh duyên khả năng, thậm chí còn liền cái kia ở tứ quốc thịnh hội thượng tỏa sáng rực rỡ phượng nguyên. Hắn đều có chút hoài nghi. Rốt cuộc, trên thế giới này học y người như thế nhiều, nữ hài nhi lại không nhiều lắm, đặc biệt, còn đều là này 11-12 tuổi tuổi tác, trên thế giới nơi nào có như vậy nhiều vừa khéo. Chẳng qua, hắn sở dĩ chưa hướng phương diện này tưởng, cũng thật sự là bởi vì hai người kia trừ bỏ y. Thuật, tuổi ở ngoài, hắn thế nhưng tìm không thấy bất luận cái gì tương tự chỗ. Nếu nói quỷ y phượng trì am hiểu dịch dung nói, như vậy, Cái kia cùng linh riêng không sai biệt lắm thân hình lão thái thái, liền có khả năng là trải qua đóng gói mới xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn. Nhưng cái này Phượng nguyên dáng người cùng hình thể, lại cùng linh riêng kém khá xa, rất khó làm người liên tưởng đến một thân người thượng. Nhưng, càng là như vậy, hắn lại càng cảm thấy này giữa có. Miêu nị, Phượng chỉ bốn thiếu sinh động giang hồ thời gian cũng không trường, như thế nào giải thích bọn họ đều đều nhận thức linh duyên sự thật cũng không đem thành hết thảy hành động tới xem, cũng không tránh khỏi quá quen thuộc chút. Có một số việc hắn không nói, lại không ý nghĩa hắn xem nhẹ những chi tiết này. Nghĩ đến đây, hắn thế nhưng không tự chủ được tán đồng hắc lão lời này, linh diên với hắn mà nói, thật đúng là chính là hiếm có hảo giúp đỡ.